Ngươi nhìn ngươi nhìn, lại lộ ra nguyên hình à, ta vừa rồi nói cái gì tới, đừng dùng một chút ngây thơ sưng hô gọi người khác, như vậy chỉ có thể đem ngươi bản thân lộ ra trẻ con hóa. Vịt hoàng ngữ trọng tâm trường nói. Ú Linh sâu chấp nhận, đúng đúng đúng, vịt vịt nói rất chính xác, vậy ta nên cứ gọi ngươi là gì? Liên gọi tên ta, vịt hoàng, trang trọng đại khí, cao cấp. ốc. hoàng vô vỗ lồng ngực đạo, nó vốn là muốn nói gọi ta vịt hoàng gia gia, có thể nhớ tới phía trước Ú Linh phản ứng, vẫn là thôi. Đây tuyệt đối là không có khả năng Chỉ có thể từng bước một đến Trước tiên từ tên gọi lên Tốt, ta về sau liền gọi ngươi vị hoàng Ú Linh gật đầu cười nói Gục ơ Vịt hoàng vui vẻ đến cực điểm cười, rốt cục thoát khỏi loại kia vũ nục tôn nghiêm sưng hồ Vẫn là lợi dụng ngày đó sát tiểu tử Vốn vịt làm sao lại thông minh như vậy đây Các cả, cả Nhưng vào lúc này Bái Nguyệt Quốc Quốc Sư liền giống như là một khóa thiên thạch Bị thiếu lạc từ trên không bên trong đánh xuống tới Ngoanh một tiếng nện vào vốn là lôi đài vượt sâu bên trong, vượt sâu không đáy bước lên cuộn cuộn cát bụi. Hiu. Tiếu lạc thân hình bỗng dưng xuất hiện ở vượt sâu trên không, hư không mà đứng, trên người cái kia cố cường giả khí tức, để cho người ta kính sợ. Bại, quốc sư bị đánh bại. Cái này nam nhân đến cùng là thần thánh phương nào, hắn làm sao có năng lực đánh bại chúng ta quốc sư. Mạnh như thần minh, quốc sư tại sao nhất định phải làm khó hắn. Bái nguyệt quốc dân chúng đều là kinh ngạc nhìn xem bỗng dưng mà đứng tiếu lạc. Mỗi người nội tâm đều nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, nói bất xuất sợ hãi. Phúc Ninh ở sững sờ đi qua, liền từ cao trên đài chạy xuống. Quốc sư mụ mụ, quốc sư mụ mụ. Tuy nói không đồng ý quốc sư khó xử tiểu lạc, có thể trong lòng hắn, quốc sư có hết sức quan trọng phân lượng, liền cùng với nàng mẫu thân đồng dạng, nàng chạy vội tới vực sâu bên cạnh, hướng phía dưới đáy hô to, hy vọng có thể xác định quốc sư mụ mụ không có việc gì. Nhưng vào lúc này... Một cú cường đại vô cùng lực lượng ba động ở trong vực sâu cuộn trào mãnh liệt mà ra. Cuối cùng muốn lộ ra diện mục thật sự sao? Tiếu Lạc thấp giọng nói nhỏ, sau đó xông vị Hoàng đạo, lập tức mang Linh Nhi rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, vị Hoàng vẫn là theo làm làm việc, vị Trảo bắt lấy U Linh bả vai, mang theo U Linh nhanh chóng rút lui nơi đây. "Đáng giận hỗn đản, ta đòi mạng ngươi." Một cái khàn giọng âm thanh từ trong vực sâu truyền ra, từng chữ nói ra. Giống như một cái lao hầu phẫn nộ quát mắng. Bành bành bành. Mặt đất rạn nước, giống như là phát sinh trọng đại mà chấn, vô luận là vực sâu xung quanh vẫn là xung quanh thính phỏng, đều là nhận lấy trọng đại tác động đến, rất nhiều Bái Nguyệt quốc dân chúng từ rạn nứt ra trong cái khe rơi xuống dưới, không biết sinh tử. Tiếu Lạc trước tiên đem Phúc Ninh dẫn tới khu vực an toàn, lập tức lại lần nữa bay lên không, đối mặt Bái Nguyệt quốc quốc sư. "A da!" Một tiếng gầm điên cuồng chấn động thiên địa, một đầu quái vật khổng lồ phá đất mà lên. Toàn thân mọc ra như liệt diễm một dạng da lông, cao tới vài chục trượng, có ba quả đầu, mỗi cái đầu trong miệng, mọc ra hàm răng bén nhọn, ba cặp màu đỏ tươi thú mắt, như là ác ma đôi mắt, làm cho người từ trong đấy lòng e ngại. Trời ạ, đây là cái gì quái vật ta? Ba cái đầu hồ ly, dáng dấp còn như thế khổng lồ, hoàng cung lòng đất làm sao lại sinh tồn lấy như vậy dị thú? Không phải là quốc sư biến a? Chẳng lẽ quốc sư là yêu quái? Bãi nguyệt quốc hoàng nội thành đông đảo quốc dân đều nhìn thấy trong hoàng cung cái này ba đầu yêu hồ kinh sợ, lo sợ bất an. Phúc Ninh mở to hai mắt giật mình sử sốt, trong đầu hiện lên 9 năm trước một cái bão mưa gió lúc đêm, nàng sợ dị biến thành câm điếp, là tại cái kia bão mưa gió lúc đêm cũng nhìn thấy đầu này giữ tận dị thú nhận lấy kinh hai bố trí. Quốc sư mụ mụ nói cho nàng, đó là nàng ác ngộng, không có nghĩ đến hiện tại, ác ngộng lại trở thành hiện thực, nàng đại nào lúc này trống giống, tạm thời đã mất đi năng lực suy tính. Hán vị đại gia, khó trách liền võ tôn cường giả tới nơi này đều là có đến mà không có về. Nguyên lai bái nguyệt quốc quốc sư là một đầu có thể biến ảo thành hình người thú hoàng, coi như nói nàng là yêu quái cũng không đủ. Vịt hoàng âm thầm tắt lưới. chương 815, Phong ấn Đại Pháp. Tác giả, Đạo Thảo giã phong cuồng Thú hoàng. Tiếu lạc hư không mà đứng, nhàn nhạt liếc nhìn quốc sư biến thành ba đầu yêu hồ. Thú hoàng là dị thú đã biết cao nhất đẳng cấp, có thể sánh ngang đỉnh phong võ tôn cường giả cũng liền là một chân bước vào võ thánh tu vi nhân loại thực lực không thể khinh thường ba đầu yêu hồ bù nằm tại mặt đất bên trên một cỗ vô hình uy áp từ nó trên người khoái động mà ra để cho người ta tâm thần vì đó run rẩy ta đòi mạng ngươi ba đầu yêu hồ đằng đằng sát khí trừng mắt tiếu lạc há mồm phun ra tử sắc hỏa diễm cái này hỏa diễm lượn lờ cuộn cuộn hội tụ thành to lớn tử sắc hỏa trụ bay thẳng chân trời nhiệt độ nóng bỏng cho dù là cách nhau ngàn mét cự ly xa cũng vẫn như cũ để đắng người mổ hôi đồng địa Mệnh ta, có thể không phải ngươi muốn liền có thể lấy đi. Trên bầu trời, tiếng lạc hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, một cơn báo táp nháy mắt hình thành, mang theo mang theo cuồng bạo tiếng thét, phong cuồng đối với ba đầu yêu hổ quét sạch mà đi. Phong bạo những nơi đi qua, phía dưới mặt đất bị kéo thành một mảnh đất vàng chi địa, vô số toái thạch bụi bặm bị cuốn bay đến không trung, không ít bái nguyệt quốc dân chúng rành trước sợ sau từ đó tháo chạy. Oen! Một tiếng lôi đình nổ vang, đông rừng giữa thiên địa vang lên. Phong bạo cùng hỏa trụ hung hãn đụng nhau, lẫn nhau phong cuồng phóng thích ra khủng bố năng lượng, cả hai đụng nhau nơi, không gian ở hơi hơi bập bềnh vật vẹo. Ở lẫn nhau rằng có vài giây đồng hồ sau, rốt cục bởi vì năng lượng cạn kiệt, đông dừng chôn vùi. Ở phong bạo cùng tử sắc hỏa trụ tiêu tán trong tích tắc, Tiếu Lạc tựa như cùng một bôi thiềm điện, trong nháy mắt xuyên qua năng lượng dung chuyển không gian khu vực, sau đó xuất hiện ở ba đầu yêu hồ sau lưng, một trưởng hướng phía ba đầu yêu hồ phía sau lưng đánh ra. Quân chào mãnh liệt trưởng lực bành trướng mà ra như ngàn vạn ác quỷ ở gào thét gào thét. Ba đầu yêu hồ trong đó một cái đầu lâu mạnh mẽ bảy, một đạo lượng gạo tráng kiện to lớn từ sát hỏa diễm kích động chủ bắn ra, nóng bỏng từ sát hỏa diễm cùng Tiếu Lạc trưởng lực trên không trung đánh giáp lá cả, vang một tiếng nổ tung, to lớn năng lượng ba động như là giống như cuồng phong bạo vũ can quái, mặc kệ là Tiếu Lạc vẫn là ba đầu yêu hồ, đều hứng chịu tới to lớn trùng kích, Tiếu Lạc trên không trung hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng, mà ba đầu yêu hồ thân hình khổng lồ cũng là Tại mặt đất rời khỏi mấy trăm mét xa. Cái này liền là cường giả ở giữa chiến đấu sao. Cái kia nam nhân lực lượng càng là khủng bố như thế. Đáng sợ vỡ nát sơn hà với hắn mà nói cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ba đầu yêu hồ có thể là thú hoàng cấp đường A. Bái nguyệt quốc dân chúng đều là ngẩng đầu giật mình nhưng mà nhìn. Chỉ cảm thấy các nàng bản thân liền giống như hết ngồi đáy giếng đồng dạng. Làm sao cũng không có nghĩ đến một cái người lực lượng có thể đạt tới bậc này không thể tưởng tượng cấp độ. Hán vịt đại gia. Thật là khủng khiếp trận thế. Vị hoàng lau một vẻ mồ hôi lạnh, rung động nhìn qua xa xa trên bầu trời cái kia giống như là trọng lượng cấp đạn pháo nổ tung khu vực, miệng đắng lưỡi khô nói: "Vị hoàng, ngươi nói là có thể hay không thắng?" Ú Linh lo lắng nhìn xem Tiếu Lạc, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi. "Có thể thắng sát suất rất lớn, ngày đó sát tiểu tử còn không có sử xuất toàn lực đây, ngươi nhìn hắn, liền trong tay long đao cũng chưa từng rút ra." Vị hoàng đạo. Ú Linh yên viên thuốc can thần, trùng trùng điệp điệp gật đầu, "Ừ." trên bầu trời, tiếu lạc thật sâu như mày, cái này là hắn đi tới bí cảnh sau đụng phải mạnh nhất một cái đối thủ. hắn lạnh lùng nói, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch, ngươi vì sao muốn từng bước ép sát? Nhất định phải ta đem ngươi làm thịt mới bằng lòng bỏ qua. ít đi nói nhảm, hôm nay ta liền dùng phong ấn đại pháp đem ngươi cho chui sát. ba đầu yêu hồ tức giận nói, cùng lúc đó, nó quanh thân cuộn trào mãnh liệt mà ra tử sắc hỏa diễm. tới sau một lát, mãnh liệt tử quang càng là như một vòng kim ô một dạng lóa mắt sáng chói cái này ba đầu yêu hồ muốn thả đại chiêu, Vịt hoàng một trái tim nâng lên dọn bên trên, nơi xa quan chiến bái nguyện quốc dân chúng cũng là hoảng sợ lao nhanh rút lui, phúc ninh bị tướng sĩ mang theo rời xa phiến khu vực này, bởi vì ai đều rõ ràng tiếp xuống tới ba đầu yêu hồ một kích này uy lực không cùng, Tiếu lạc đứng ở không trung cảm thụ được xung quanh giữa thiên địa cái kia bỗng nhiên quái dị phun trào năng lượng ba động, trên mặt cũng là hơi hơi biến sắc, xung quanh hơn mười trượng bên trong, cẩn phong bắt đầu gào thét, phong ấn. Ba đầu yêu hồ ba tấm miệng lớn cùng hô lên, âm thanh khàn khàn, nhưng lại tựa như thần minh thanh âm đàm thoại, giữa thiên địa chấn động. Từ sát hỏa diễm quang mang trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này, chỉ là trong chớp mắt liền đầy trời quang hoa, sau cùng hóa thành hơn 10 đạo trùm sáng màu tím, tiếp thông thiên địa, hình thành một cái to lớn của sáng, lại như một cái lồng chim, đem Tiếu Lạc Tù vây ở trong đó. Một giây sau, cái này hơn 10 đạo trùm sáng màu tím ong ong rung động, lao nhanh hướng trung tâm dây khép lại, đồng nhiên áp súc không gian. Tiếu lạc chỉ cảm thấy quanh thân đều là tử sắc quang mang, mà hắn cũng thân ở một mảnh tử quang bên trong, nhất thời không cách nào phân biệt phương hướng, hơn nữa thân thể bị giam cầm ở, khẽ động không cách nào động đậy. Người ở bên ngoài xem ra, tiếu lạc bị một cái năng lượng màu tím cầu tụ ở, năng lượng màu tím kia cầu còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, tử quang đại thịnh, chiếu rọi thiên địa, cho vạn vật phủ thêm tầng một tím hoa. Chết đi, ha ha ha. Ba đầu yêu hồ cất tiếng cười to, ở nó ý niệm không chế ni Năng lượng màu tím cầu càng co càng nhỏ lại, phảng phất muốn đem bên trong tiếu lạc để đánh thành mị thịt đồng dạng. Xong, cái kia nam nhân muốn bị giết chết. Ba đầu yêu hồ đến cùng cái gì địa vị, một mực giấu ở chúng ta bái nguyệt quốc hoàng cung lòng đất có cái gì mục đích sao? Nó có thể hay không đối chúng ta bái nguyệt quốc bất lợi? Bái nguyệt quốc dân đám người tâm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ba đầu yêu hồ liền giống như là yêu quái đồng dạng để cho người ta sợ hãi. Đúng lúc này, năng lượng màu tím cầu đống nhiên vỡ nát. Sở hữu tím hoa trong phút chốc biến mất, giữa thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Cái gì? Ba đầu yêu hồ thần sắc đột biến, định nhãn nhìn lại, tiếu lạc lông tóc không tổn hao gì đứng ở hư không. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt mang theo nồng đậm thị huyết khí hơi thở hướng nàng nhìn sang. Tiếu lạc lạnh lùng nhìn qua nó, sau một khắc, trong tay long đao cạch một tiếng ra khỏi vỏ. Vù vù. Một đạo dài mười mấy trượng sáng chói đao mang thế như lôi phạt chém xuống, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Một cỗ hủy diệt tính khí tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Ba đầu yêu hồ vội vàng phun ra ra tử sắc liệt diễm, ý đồ tách ra cái này đau mang, có thể đau mang này cường thế vô cùng, có thể đem không gian đều thiêu đốt được sinh ra vận vẹo tử sắc liệt diễm bị dễ như trở bàn tay bổ ra. Xôn sao? Bổ ra tử sắc liệt diễm đau mang tiếp tục chặt xuống, ba đầu yêu hồ một cái chân trước liền mang theo hơn phân nửa cánh tay bị chém xuống tới, huyết thủy tùy ý gai mũi mùi máu tanh tràn ngập mà lên. Ba đầu yêu hồ phát ra một tiếng kêu rên, thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Tiếu Lạc lạnh lùng vô tình, trên không trung một trường hướng hắn vỗ xuống. Do chân nguyên lực ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay, đón ba đầu yêu hồ hung hăng đè xuống. Oen. Mặt đất run rẩy dữ dội, ba đầu yêu hồ bị thương nặng, ba cái đầu miệng mũi đều tại chảy máu, toàn thân cũng rải rác vết thương, hắn vị trí địa phương, ngạnh sinh sinh sụp đổ xuống dưới mười mấy mét sâu, từ trên cao nhìn xuống, nghiêm nhiên là một cái nhìn thấy mà giật mình hô to chương 816 tiểu hồ ly. Tác giả: Đạo thảo Giã phong cuồng. Ba đầu yêu hồ nằm ở hố to bên trong, thân thể bị trọng thương nó lại không cách nào đứng lên. Nó không thể động, nhanh cùng tiến lên giết đầu này yêu quái, tránh khỏi nó khôi phục lại sau làm hại chúng ta bái nguyệt quốc. Không biết là ai hô lớn một tiếng, trong hoàng cung nữ tướng sĩ bọn họ nhao nhao lấy lại tinh thần, cùng một chỗ hướng ba đầu yêu hồ tuần đi lên, đao thương côn đồng đồng loạt hướng nó trên người chào hỏi, trong chớp mắt nó trên người liền đã đâm máu.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 xung quanh bãi Nguyệt Quốc dân chúng sợ yêu quái nhưng là sẽ hại người, an người đều không nhà sương, mà cái này yêu quái từ xưa đến nay một mực đem không lấy bãi Nguyệt Quốc mạch máu, hắn phải có toàn tính, các nàng rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may cảm giác an toàn, sợ hãi làm cho các nàng nhất trí hò hét chờ lệnh giết chết yêu hồ. Đối mặt bốn phía liên tiếp kêu gào muốn giết chết bản thân âm thanh, ba đầu yêu hồ trong mắt tràn đầy đắng chất cùng tuyệt vọng, không thể giết nó. Phúc Linh lấy một người âm thanh đệ xuống sở hưu âm thanh, kiên quyết mà bá đạo đạo. Người nào tất cả không được nhúc nít nó, nó không phải cái gì yêu quái, nó là chúng ta bái nguyệt quốc quốc sư, là nước ta sư mụ mụ. Ba đầu yêu hồ ánh mắt như nước nhìn xem Phúc Ninh, hai hàng thanh lệ từ khỏe mắt trở xuống, nhìn xem Phúc Ninh vì chính mình chống đỡ sở hữu âm thanh, nó không khỏi nhẹ giọng thúc thiết, tiếng khóc để cho người ta nghe vô cùng lòng chua xót, liền không trung tiếu lạc cũng hơi như mày, trở xuống mặt đất. Quốc sư mụ mụ đừng khóc, Phúc Ninh sẽ bảo hộ người, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương đến người. Phúc Ninh đem bàn tay hướng ba đầu yêu hồ cái mũi. Một tên nữ tướng sĩ gặp Phúc Ninh đưa tay tới, không khỏi dọa đến quá sợ hãi, bậy hạ cẩn thận, nó là yêu quái, nó hội thương tổn ngươi. Ta từ nhỏ chính là do quốc sư mụ mụ nuôi lớn, nàng làm sao lại tổn thương ta. Phúc Ninh ánh mắt vô cùng kiên định, tay đụng chạm lấy ba đầu yêu hồ cái mũi sau nhẹ nhàng phụ chủ sờ, nước mắt không tiếng động vào xuống. Chúng ta bái nguyệt quốc từ kiến quốc đến hiện nay, đã có hơn một nghìn năm lịch sử, cái này một nghìn nhiều năm trước tới nay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 Quốc sư thể cả một đời thần phục bái nguyệt quốc, phụ tá sở hưu nữ vương quản lý quốc gia, bậy hạ. Nói đúng, nàng không phải yêu quái, nàng là chúng ta bái nguyệt quốc thủ hộ thần A. Béo cô nàng lần này ngôn ngữ, để rất nhiều người đều nhớ tới một cái lưu truyền xuống tới cố sự, nói là một chỉ tiểu hồ ly bị mãnh hổ truy cắn, ở kém chút mệnh tang hổ khẩu thời điểm, một nhánh mũi tên đem láo hổ cho cưỡng chế di rời, là một cái nữ tử cứu được nó, dẫn nó về đến trong nhà, dốc lòng chăm sóc, che chở.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 do quốc sư tự mình trong nom, lao được không nhốn bụi trận, bị tiếu lạc đánh bại sau, quốc sư đối tiếu lạc địch chí trái lại biến mất, còn cùng tiếu lạc có như vậy một chút xíu bằng hữu vật bị, biết rõ tại sao ta sẽ đem truyền tống trận để ở chỗ này sao? nàng hỏi, dường như cũng không chuẩn bị tiếu lạc hỏi tại sao, nàng nói tiếp, bởi vì nó là quang tộc thánh chủ đổ vật, là quang tộc thánh chủ dạy cho ta phương pháp tu luyện, nàng là ta cái thứ hai ân nhân, đối với ân nhân đổ vật, ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ.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 Sắp hít thở không thông đồng dạng, tuy nói nàng hy vọng Tiếu Lạc có thể lưu lại, có thể nàng cũng sẽ không năn nhỉ, tiên lặng đem phần nhân tình này để ở trong lòng liền tốt. Tiếu Lạc hơi cau mày, hơi kinh ngạc nhìn xem cái này bái Nguyệt quốc tuổi trẻ nữ vương. Đường xa xa xôi, Tiếu Lạc, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, nếu như về sau có cơ hội, ngươi muốn trở về thăm hỏi ta được không? Phúc Ninh thâm tình chậm rãi đạo, nói xong, nhón chân lên, ở Tiếu Lạc trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Ở đây bái nguyệt quốc tướng sĩ đều là một mặt kinh ngạc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, quốc sư ngược lại là lộ ra phi thường bình tĩnh cùng thông dong, nàng được chứng kiến nam nhân cùng nữ nhân tình cảm, tự nhiên biết rõ cái này là tình thầm nghĩa nặng vô ý thức sẽ làm ra cử động. Ú Linh đầu tiên là sướng sở, sau đó liền ghen tuông đại phát, nổi giận đùng đùng liền muốn đi lên. Cũng may vị hoàng cố sức giữ nàng lại, tiểu nha đầu ngươi muốn làm gì? Đừng xúc động a, Nàng vậy mà hôn môi tiếu lạc, không thể tha thứ.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 Khi đó nàng vẫn là một cái phổ thông hồ ly, mà trượng phu nàng, cũng là một cái phổ thông hồ ly, nàng bị tham lam thợ săn bắt được, là hắn, liều lĩnh, cứu được nàng, mà hắn, lại bị thợ săn tàn nhẫn sát hại, mở ngực một bụng, rút gân lửa ra. chương 818, Thần Binh Đại Hội Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng Lạc, ta cũng phải thân thiết. Ở truyền tống không gian thông đạo bên trong, do dự rất lâu Ú Linh rốt cục lấy dũng khí đem bản thân nguyên muốn cho nói ra miệng. Tiếu lạc bình tĩnh nhìn nàng một hồi, sau đó đưa tay ở nàng mi tâm gậy một chút, cái nào gân dựng sai rồi, nói bậy bạ gì đó đây. U linh sờ lên chắn mình, Quật cường giơ lên đầu, ta không có nói bậy, ta chính là muốn thân thiết. Cac cac cac. Vi Hoàng không chế không nổi cười to lên, là phình bụng cười to loại kia. Tiểu nha đầu, ngươi là nhìn thấy Bái Nguyệt Quốc cái kia cô gái nhỏ hôn trời đánh tiểu tử một chút ghen tuông đại phát đi. U linh không có phản bác, nhất miệng u guán chừng nó một cái. Tiếu lạc trở nên đau đầu.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 Vị Hoàng cố ý rèm pha Tiếu Lạc tới dỗ dành U Linh. Tiếu Lạc lạnh lùng trừng mắt về phía nó, cho ngươi cái cơ hội, một lần nữa tổ chức nôn ngữ lặp lại lần nữa. Ta nói là hai người các ngươi xứng a, hiểu không hiểu cái gì gọi đưa ra so sánh? Vị Hoàng dọa đến một cái giật mình, vội vàng bay vào U Linh trong túi trốn đi. U Linh hỏi, ai là so sánh, tại sao phải đánh hắn? Tiếu Lạc cùng Vị Hoàng, chờ đến xung quanh hỗn độn bạch dần dần rời giật lại. Tiếu Lạc, U Linh cùng Vị Hoàng liền đi đến tháp kéo nói thành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 Chúng ta không phải vì cái gì thần binh đại hội đến. Nói xong, không cho cái này Trần Phong nói chuyện thời gian, mang theo Ú Linh cùng vị hoàng rời đi, lưu lại Trần Phong bọn người ở tại tại chỗ cào cái hốt không biết cho nên. lạc chúng ta đi xem một chút ta, nói không chừng có thể tìm tới phù hợp binh khí đây. Ú Linh đối thần binh đại hội vẫn rất có hứng thú, nàng cảm thấy mình nên có một thành vừa tay vũ khí. Vị hoàng lên tiếng phụ họa, tiểu nha đầu nói có lý, ngươi có long đao nơi tay, vô địch thiên hạ, chúng ta lại tay không tất sát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 Chỉ có thần binh mới xứng với chúng ta bậc này tôn quý thân phận a. Vị hoàng đạo. Lời nói này, không thể nghi ngờ là bại lộ nó chân thực ý nghĩ, ý tứ đối với thần binh cảm thấy hứng thú, cái khắc binh khi đều không vào được nó mắt. Tiếu Lạc đưa nó hai chữ, "Xéo đi." Vị hoàng nào còn dám nhiều nói cái gì, ưu Linh thì là không có vị hoàng như thế bức thiết, thần binh đối với nàng rất có lực hấp dẫn, có thể tiếu Lạc ý tứ, nàng sẽ không điều kiện tuân thủ. Tìm cái thấp nhân tộc hỏi tham, lại bị báo cho Chuyến tống trận ở tổ chức thần binh đại hội địa phương. Cái này để Tiếu Lạc xấu hổ vô cùng, chuyện gì đều có thể lู่ vào, cũng là ta cửa, mà U Linh cùng vị hoàng thì là hương phấn vô cùng kích động, vỗ tay ăn mừng. Xem đi xem đi, lão thiên gia cũng phải làm cho chúng ta đi thần binh đại hội, các các. Vị hoàng nhìn có chút hạ hế nói. Chớ đắc ý, coi như thật có thần binh, cũng không phải ngươi cái này thối vịt có thể cầm tới. Tiếu Lạc châm chọc nói. Lạc, đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi thần binh đại hội vậy đi.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 rất nhiều người đều không cách nào kịp phản ứng. Trần Phong cùng cùng hắn đồng hành mặt khác ba người đều là mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem U Linh, không thể tin được một cái liền chân nguyên lực ba động đều không co cô nương, lại có thể dễ dàng liền đánh bại bọn hắn đại võ sư Tu Vi đồng bạn. Hừ, để các ngươi mắng nữa nhà ta tiểu lạc. U Linh cọ sát một chút bản thân cho mũi, hừ nói. Có thể, rất tốt, cường đại. Vi Hoàng ở nàng trong túi bên cạnh, trong lòng lẩm bẩm một câu, vì U Linh đại lớn một chút en.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 Không có nghĩ đến tiểu tử kia trong tay đao lại đã đạt tới huyền cấp phẩm giai, cái này thật bất khả tư nghị, hắn là từ nơi nào được đến. Một nam tử sợ hãi thắn nói, khẳng định là đi cái gì vận khí cất trói nhặt được, Hừ, một cái võ sư cũng xứng có được tốt như vậy đào. Liền không sợ gây hắn thỏ. Bị U linh giáo huấn qua nữ tử ghen tị nói. Đồng dạng bị U linh giáo huấn qua nam tử lúc này phát ra tiếng, trong mắt tràn đầy phát ẩm, trần sư huynh, cái kia chúng ta còn chờ cái gì.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 đem cái kia ra hỏa con mắt đều nhìn thẳng. Vị hoàng nhỏ giọng chen miệng nói: "Ú Linh ban tín bán nghi, thật sao? Không tin ngươi vấn thiên sát tiểu tử, có phải hay không?" Vị hoàng đạo. Tiếu Lạc giơ lên lông mày, không quan trọng gật gật đầu. Vị hoàng tiếp tục tán dương, hoa nhường người thẹn, trầm ngư lật nhạn, ngoái nhìn nhất Tiếu Bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, gió mát nhẹ lay động phe phẩy ngọc tay áo, tường váy nghiêng dắt lộ ra kim liên. Mày như lông chim chả, cơ tựa như mỡ dê, mặt xuân hoa đào cánh. Hoàn tròn vàng phượng tơ tằm, làn thu thủy trong vắt xinh đẹp tư thế, mang mùa xuân thon dài kiểu mỹ thái, nghiên lụa đỏ tung bay màu diễm, cao trâm châu ngọc lộ ra ánh sáng. Thật thật sự là tiên nữ hạ phàm, duyên dáng yêu kiều một mỹ thiếu nữ à? Một hơi thở, nói một tràng khen nữ tử lớn lên mỹ mà nói, liền cùng nói tướng thanh đồng dạng. Tiếu lạc nghe được đều sợ ngây người, thật đúng là không có nghĩ đến cái này thối vị thế mà còn có bực này khẩu tài. U linh khuôn mặt bá một chút biến đỏ, chán ghét rồi. Nhân gia nào có ngươi nói xinh đẹp như vậy. Lúng đồng tiền như hoa, sau đó vui vẻ bổ trí, đưa tay nhẹ nhàng đi đập vị hoàng, kết quả nhất thời không có khống chế tốt lực đạo, trước một khắc còn rất đắc ý vị hoàng, một giây sau liền bị U Linh một trưởng cho đánh bay, đánh bay trong nháy mắt, vị mặt đều cực độ biến hình, càng là phun ra một ngụm áp huyết, thân thể nhỏ bé liền cùng một cái đạn pháo tựa như hung hăng đập ra ngoài. U Linh giật mình, vị hoàng từ trong vui sướng đã tỉnh hồi lại, tranh thủ thời gian hướng đập bay vị hoàng chạy vội đi qua.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 Chỉ gặp một cái tuổi già sức yếu thấp nhân tộc lao nhân chống quải trượng đi tới trên đài, nguyên bản ngồi ở trên đài những cái kia thấp nhân tộc nhân viên nhao nhao đứng dậy hướng hắn hành lễ. Tên này thấp nhân tộc lao nhân thân cao cũng là một M23 khoảng trường, quải trượng bên trên treo một cái hồ lô, nhìn xem cực kỳ giống thổ địa công, còn có hắn tròm râu phong phú, trắng bóng, sắp lau nhà, đem ngực cùng chân đều cơ hồ cho che quất, Hoa, wow, vị này lao ra ra làm sao toàn thân đều là lông trắng à, nhìn xem tốt vui cảm giác đây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 Lô Đức Tiên Sinh há lại ngươi một cái cô nương già có thể ngông cuồng nghị luận, không hiểu liền đừng nói lung tung, tránh khỏi dẫn lửa thiếu thân. Đúng vậy đúng vậy, giống Lô Đức Tiên Sinh như vậy đại sư, tự có chính bọn hắn diễn xuất cùng hình tượng, ngươi một cái cô nương già biết cái gì. Chương 821, Đại hội tiến hành lúc. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Ú Linh cũng không buồn bực, cho dù bọn hắn nói thế nào đều được, phản chính tại nàng trong mắt, vị này gọi Lô Đức thấp nhân tộc hình tượng liền là rất kỳ quái nha.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 Tiếu lạc trầm mặc chốc lát nói, trong bọn họ có lẽ có cái quyền cao chức trọng chi nhân có không nhỏ dạ tâm, không cam lòng thấp nhân tộc giống những tộc quần khác đồng dạng bao phủ ở ngàn vạn chủng tộc bên trong không có chút nào tồn tại cảm giác, cho nên lựa chọn lấy phương thức như vậy, đem bọn hắn chế tạo vũ khí đưa tặng ra ngoài, dùng cái này đến khai hỏa thấp nhân tộc ở bí cảnh nổi tiếng. Hán vị đại gia, thấp nhân tộc sẽ không còn muốn thay thế thần tộc thống lĩnh toàn bộ bí cảnh A. Vi Hoàng đạo, Tiếu lạc nhấc nhấc lông mày.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 Binh khí nhận chủ rất đơn giản, chỉ cần có thể đem phát huy ra huy lực lớn nhất là được, mà căn cứ lỗ đức giới thiệu, cái này sao băng truy huy lực lớn nhất là có thể đem nặng đến 6 tấn đá hoa cương cho một truy đập nát. Tu vi cao cường giả, kỳ thật cũng không muốn mượn nhờ sao băng truy cũng có thể làm đến, chỉ là cứ như vậy, xứng một cái sao băng truy liền không miễn cấp quá thấp, thần binh đại hội quy tắc, một người chỉ có thể lấy đi một kiện, tu vi cao người tự nhiên là nhìn không được cái này hoàng cấp phẩm giai sao băng truy, mà tu vi quá thấp người.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 Trường 822, Ú Linh lên đài. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Hoàng cấp phẩm giai sao băng truy sâu cùng bị một vị hình thể hung hãn tráng hán cho tuyển đi. Tráng hán kia tối thiểu nặng 300 cân, cao tới lượng gạo, phối hợp sao băng truy thích hợp nhất cực kỳ. Tiếp xuống tới, kiện thứ hai hàng triển lãm cũng bị dơ lên đi lên. Là một thanh phương thiên hỏa kích, phẩm giai vẫn như cũ là hoàng cấp. Tiếu lạc không có chút nào hứng thú, tối tăm, kém chút đứng đều ngủ tiếp đi. Ú Linh cùng vị hoàng cũng thất vọng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 Lại ý đồ dùng cứng rắn đoạt phương thức mang đi, kết quả bị trên đài một vị thấp nhân tộc lão giả cách không một trường kích choáng. Cái kia thấp nhân tộc lão giả lạnh lùng nói, ai dám nhiễu loạn thần binh đại hội quy tắc, cái này liền là hạ chàng. Hắn âm thanh lộ ra rất mạnh lực xuyên thấu, giống như là từng nhát hồng trùng trùng kích ở đám người trên linh hồn, lại tăng thêm cái kia đáng thương da hỏa bị kéo đi, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết máu, mọi người đều bị thật sâu chấn nhức rồi. Lỗ Đức cười mỉm trì hoan và bầu không khí, mọi người không cần kinh hoảng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 U Linh sớm đã coi đoán hận, nói: Lao gia gia, các ngươi thần binh cũng quá xấu à? Ta đến hiện tại cũng không thấy một kiện thuật mắt. Lần này ngay thẳng lời nói, được vị Hoàng Mánh liệt chống đỡ tán đồng. Trong túi cặc cặc trực hiếu, nó kém chút liền muốn mắng ra miệng. Cái gì chó má thần binh, đều là một chút đồng nát sát vụn. Cái gì đồ chơi đi cái này là xấu. Lỗ Đức giật mình sửng sốt, lập tức cười nói: Tiểu cô nương, ngươi không phải một tên võ giả, tất nhiên là không hiểu thần binh tinh túy.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 Thiên hay không bản cô nương đánh các người. Vũ Linh mặt mũi mỏng, bị như thế nhiều người chế giễu, gương mặt nóng hổi nóng. Tiếu Lạc nhưng thật ra là bao che khuyết điểm, Vũ Linh là hắn đồng bạn, vậy hắn liền không cho phép Vũ Linh nhận như vậy hủy khuất, tất nhiên bọn hắn cười, ngươi để bọn hắn im miệng là được. Các các. Vịt Hoàng kêu hai tiếng đại lực chống đỡ. Được. Có Tiếu Lạc bày mưu đặc kế, Vũ Linh bay thẳng đến trên mặt bàn đi đến. Lúc này phần lớn người đều thử qua, ngoại trừ Nguyệt Nha sạn bị một cái cơ duyên người cầm đi bên ngoài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 Ngươi thử đùa giỡn một chút tam tiên lưỡng nhận đao. Không cần hắn hô, Ú Linh cũng đang có ý này, lập tức lung tung đem tam tiên lưỡng nhận đao huy động, tuy là không có kết cấu gì đáng nói luận vũ, có thể là 3600 nhiều cân nặng tam tiên lưỡng nhận đao mang theo từng trận cương phong. Theo Ú Linh nhanh chóng vũ động, cương phong cũng là hình đã có thành tiểu, tiếng rít như thú giống, như biển gầm, cách bình đại gần, tu vi không thế nào cao thâm quần chúng, trực tiếp bị cỗ này cương phong cho hất đổ trên mặt đất. Cái này không giống như là cương phong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 Vô số mạng nện tựa như vết dạn từ hố sâu lan tràn ra phía ngoài. Còn cho ngươi bọn họ. Nàng đem tam tiên lưỡng nhận đao hướng trước đó cái tính khí kia táo bạo thấp nhân tộc lão giả ném tới. Cái này tính khí nóng này thấp nhân tộc lão giả tu vi cao thâm mặt chắc, cách không một chảo. Tăng thương tay giả đời căn bản không có đụng chạm lấy tam tiên lưỡng nhận đao, Có thể nặng đến 3.600 nhiều cân tam tiên lưỡng nhận đao liền như vậy bông dưng treo ở hắn lòng bàn tay ổn định không động. Giờ này khắc này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 Ở U Linh chuẩn bị trở về Tiếu Lạc bên này lúc, Lô Đức mặt mỉm cười ngăn cản nàng. "Làm gì? Còn có chuyện gì?" U Linh đối Lô Đức có thể không có ấn tượng gì tốt, dù sao lão già này ra vừa rồi cũng là chế giễu nàng một thành viên trong đó. Cô nương thiên sinh thần lực, để lão hủ mở rộng tầm mắt, mạ muội hỏi cô nương một vấn đề, cô nương vì sao lúc thời khắc khắc muốn chống đỡ một cây dù đâu? Lô Đức nói. U Linh nói, "Bởi vì ta chán ghét ánh nắng." Nguyên lai like là như thế này.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 Dù đem là cái hình trụ, mặt ngoài điêu khắc nở rộ bị ngạn hoa. Ú Linh nhìn lần đầu tiên, liền thích thanh dù này, mắt hạnh hiển lộ tài năng. Người ưa thích nó. Lô Đức như cái rụ rỗ thiếu nữ không tốt lao nhân, cười mỉm hỏi. Ú Linh gật đầu được liền cùng gà con mổ thóc tựa như, ứng. Ừ. ừ, nếu như ngươi có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất, lão hủ liền đem nó đưa tặng cho ngươi. Lô Đức nói, được. Ú Linh lúc này liền phải đem cái này dù đen lấy tới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 đám người không ngừng hít vào khí lạnh, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn xem U Linh trong tay Huyễn Võ. Lỗ Đức cực kỳ vui mừng, cười to nói: Cô đường, xem ra ngươi cùng Huyễn Võ có cơ duyên lớn, Huyễn Võ từ đó về sau liền là ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi A Dâu bạc lao ra ra. U Linh yêu thích không buông tay vớt vớt Huyễn Võ. Trước đó Tiểu Hồng Dù thu hồi, hướng Vị Hoàng bên kia ném tới, vịt Hoàng, giúp ta đảm bảo nó. Tuy nhiên có Huyễn Võ thay thế Tiểu Hồng Dù, có thể nàng không bỏ được đem dùng rất lâu. Tiểu Hồng Dù ném đi.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 Một tên dáng người gầy gò nam tử trung niên chỉ ưu linh trong tay huyến võ, mang theo chất vấn giọng nói. Trần Phong lập tức lên tiếng phụ họa, đúng, ở đây nhiều người như vậy đều không thử qua, lô đức tiên sinh liền làm chủ đem huyến võ đưa người, cái này có phải hay không có chút không công bằng. Hắn muốn đem thủy quái đủ, chỉ có quái đủ, mới có cơ hội tìm được một kiện thiên cấp phẩm giai thần binh, bằng không chuyến này, ha không cũng chỉ được nằm kiện hoàng cấp phẩm giai thần binh rồi. Hắn nhưng không cam tâm. Một viên đá dây lên ngàn cơn sóng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 trên mặt nụ cười nói, huyễn võ huy lực lớn nhất liền là đánh nát không gian, tất nhiên mọi người có nghi vấn, vậy lao hủ liền để cô nương này thử xem, nhìn xem có thể hay không đem trời này cho nổ cái lỗ thủng đi ra, đánh nát không gian, đem thiên cho nổ cái lỗ thủng, toàn trường mọi người đều hít sâu một hơi, cái này thiên cấp phẩm giai thần binh, uy lực có khủng bố như vậy sao? cô nương, ngươi thử xem chỉ lên trời mở một pháo, nhớ kỹ, đem ngươi trong cơ thể năng lượng đều quán chú tiến vào huyễn võ. Như vậy mới có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất đến. Lô Đức ngược lại đối Ú U Linh nói, Ú U Linh gật gật đầu, tốt. Được một thanh có thể làm vũ khí lại có thể làm dù sử dụng thần binh, nàng đối Lô Đức ấn tượng lập tức biến tốt, cho nên Lô Đức bảo nàng làm thế nào nàng liền làm thế nào. Nàng đem Huyễn Võ thẳng đứng nâng cao, trong cơ thể linh điên cuồng vận chuyển, từ cánh tay chuyển thâu đến bàn tay như ngọc trắng, lại từ bàn tay như ngọc trắng quán trù tiến vào Huyễn Võ bên trong, ở đại lượng linh rót vào dưới. Huyền võ quanh thân phát ra lên tử quang, từng đạo từng đạo hắc sắc nhỏ bé thiểm điện ở bốn phía chớp động, phát ra xì xì xì dòng điện lao nhanh toán loạn âm thanh. Trên mặt đất nhỏ bé thạch đầu quỷ dị bay tới không trung, thấp nhân tộc lao giả dâu dài cũng là giống ở vào tĩnh điện giữa sân, không bị khống chế phiêu khởi. Ở đây ánh mắt mọi người nóng bỏng, hâm mộ cùng rung động, bọn hắn như thế nào lại không biết cái này liền là thiên cấp phẩm giai thần binh nên có khí trạng, ấp ủ một kích mạnh nhất, sợ là thật có thể đem thiên cho nổ một cái lô thủng đi ra.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 Tất cả mọi người đều giật mình nhưng mà nhìn, không thể tin được bản thân con mắt, chuyện này quá đáng sợ, ngạn ngữ nói đem thiên cho xuyên phá, thế mà thật có thể làm đến. Tốt một thanh huyễn võ, một cái thật là tốt thần binh, tiểu nha đầu có cái này bảo bối, sức chiến đấu tuyệt đối bảo tăng a, các cả. Vị hoàng sợ hãi than nói. Tiếu Lạc kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời phiến kia màu đen nhánh hư vô vết nước, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng cung cười. Chương 825, thời không vòng tay. Tác giả, Đạo thảo dã phong cuồng. Màu đen nhánh hư vô vết nước lộ ra làm người ta sợ hãi hằn ý, giống như một cái vượt sâu không đáy. Ngóng nhìn nó thời điểm, nó cũng ở ngắm nhìn người, nhìn ra lâu, cảm giác linh hồn đều sẽ bị hấp đi vào. Thiên địa pháp tắc dị thường cường đại, có nó vận chuyển, cái này vỡ vụn hư vô vết nước ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Ở đây mỗi người đều ở rung động thật sâu cùng kinh dị bên trong, nhìn về phía lũ linh trong tay huyễn võ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.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 tùy ý xuyên thẳng qua ở phương viên 500 vạn cây số khu vực. Cơ MN, đây cũng quá nguy tiền, so quang tộc truyền thống trận còn cao cấp hơn, có nó, về sau căn bản không cần thông qua truyền thống trận, có nó, coi như đắc tội lợi hại cửu gia, cũng có thể lập tức bỏ chạy, cái này mai thời không vòng tay nhất định liền là đang bật học ta. Nghe Lô Đức giới thiệu, trong sân rộng tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng, thật không thể có được như vậy một cái có thể tùy ý vượt qua thời không thần kỳ vòng tay. Tiếu Lạc càng thêm kích động thắp kéo ngõi thành ly quang tộc thánh địa còn có 250 vạn cây số lộ trình nếu như được cái này mai thời không vòng tay hắn liền có thể lập tức đi đến quang tộc thánh địa điều này có thể không cho hắn hưng phấn kích động vị đại gia cái này cùng chơi phi hành kỳ đồng dạng bất thình lình xuất hiện một cái đường tắt ta trời đánh tiểu tử xem ra ngươi hôm nay liền có thể đến quang tộc thánh địa nhìn thấy lao bà ngươi vị hoàng sợ hãi than nói Tiếu lạc chưa có trở về nó mà nói khoe miệng ý cười dần dần dài ưu linh cũng rất kích động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 Trần Phong âm lánh cười nói, vừa mới nói chuyện võ hoàng cường giả hứ lạnh, hừ, tốt một Trương khéo mồm khéo miệng, chúng ta muốn bóp chết người, liền cung giết chết trên mặt đất một con kiến đồng dạng đơn giản. Trần Phong không buồn không giận, Trần Định nói, vậy liền thử xem đi. Chương 826, ta muốn, tác giả, đạo thảo Giả phong cùng. Trần Phong có thể gọi là hấp đủ cựu hận, đứng lên đài võ hoàng bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Lỗ đức ho khan một tiếng, lớn tiếng nói.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 Tên này võ hoàng cường giả dùng mình một cái, bất ngờ quen người, khi thấy tiếu lạc hư không mà đứng, tay phải hướng hắn rội ra lúc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt toàn thân. Một giây sau, một cỗ quần cuộn trưởng lực từ tiếu lạc bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà ra. Vâng! Lực lượng cuộn cuộn, nột ngạt nổ vang khuấy động, tên này võ hoàng cường giả trực tiếp bị tiếu lạc từ không trung đánh vào dưới mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hình người hồ to, tối như mực, không biết sâu bao nhiêu. T. Toàn trường đám người hít vào khí lạnh.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 tiếu lạc hư nhẹ, thân hình như rấp ngọng xa vời đồng dạng, trên không trung sáng tối chập chờn, mỗi một lần tàn ảnh biến mất, cũng sẽ ở ngoài mấy trượng bầu trời chợt hiện mà ra, không gian giống như khó mà hạn chế lại hắn. trên bầu trời, mấy cái võ hoàng cường giả lực lượng như ngân hà rơi xuống cửu thiên đồng dạng đẩy trời chút xuống, mỗi một tức không gian đều là cuồng bạo lực lượng ba động, liên hợp phía dưới phát động lực lượng, khiến cho không gian sinh ra vẩn vẹo, thiên địa đều tại chấn động. danh con, trên đi, chúng võ hoàng cường giả hợp lực.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 Lúc này tất cả mọi người đều đến đứng tiếu lạc cái kia một bên, nhao nhao chỉ trích Trần Phong hành vi, hơn nữa đã có người nhận ra Trần Phong, đem hắn ở phái Tuyết Sơn mảnh đất kia vực làm ra hoạt động toàn bộ nói ra, trong lúc nhất thời, hắn trở thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Trần Phong hai tay đứt đoạn, huyết thủy ồ cục từ miệng vết thương ra bên ngoài tuôn ra, bắp đuổi cùng ngực máu thịt bé bé, sống không bằng chết nằm trên mặt đất khàn giọng kêu thảm. Tiếu Lạc đem hắc sắc chủy thủ rút ra, chậm rãi trở xuống mặt đất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 Ngươi có thể chịu được phái Tuyết Sơn cả nhà lửa dợn sao? Trần Phong xuất ra bản thân sau cùng dựa vào, xông Tiếu Lạc gầm khét lên. Phái Tuyết Sơn, nghe đều chưa nghe nói qua. Tiếu Lạc nhàn nhạt lời nói vừa dứt, chân phải nâng lên, trực tiếp nên đón Trần Phong đầu đặt xuống. Chẳng, ở chân hắn đặt xuống, đầu người sợ dị thường yếu ớt không chịu nổi, liền cung đụng phải trọng kích dưa hấu, nháy mắt vỡ nát, đỏ trắng đồ vật tung tóe tẩy được khắp nơi đều là hình ảnh cực kỳ máu thanh hung tàn.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 Ngươi đơn giản là nhìn thấy hắn mặc trên người khuy giáp, muốn đem khuy giáp chiếm vì bản thân có tài đối với hắn động sát tâm, giống ngươi bực này tham lam hèn hạ ác đồ, chúng ta thấp nhân tộc từ trước đến nay không chào đón. Cho ngươi cái khỏi bị lao ngục thai hương cơ hội, đem khuy giáp cùng cái kia thanh hắc sát chủy thủ bung xuống, lại để cái kia tiểu cô nương đem viễn võ cũng bung xuống, ta thả các ngươi bình yên rời đi, nhưng cái này thần bình, không phải các ngươi những này ác đồ xứng có được. Nghe lời ấy,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 Sau cùng một tiếng tựa như gào thét, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trên người bạo ma mở, trên quảng trường đám người bị ngạnh sinh sinh đẩy lui về sau mấy trượng xa. Bình trên đài thấp nhân tộc các trưởng lão cũng là cảm nhận được một cỗ thật sự rõ ràng khủng bố năng lượng, từng cái trên mặt cũng thay đổi sắc. Tính khí nóng nảy thấp nhân tộc lão giả lỗ dương không chút nào e ngại, chúng ta là đàng, ngươi liền là tà, một cái tà ma ngoại đạo, có tư cách gì ở cái này bình luận chính tà phân chia. Tà ma ngoại đạo. Ha ha ha.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 để bọn hắn đều kinh hồn tăng đảm, Ai có thể nghĩ đến? ở cái này thần binh đại hội hiện trường gặp được bực này khủng bố cưng giả. Tiếu lạc bị chọc giận, trong cơ thể chân nguyên lực cuồng bạo loạn tuôn ra. Hắn nhìn xem Lô Dương cười lạnh. Ngươi tất nhiên nói ta là tà ma ngoại đạo, vậy ta chính là tà ma ngoại đạo. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta? Trực tiếp một trường vô ra. Giống sóng dữ vô bờ một dạng cuộn trào mãnh liệt trường lực hóa thành một đầu lực ứng mở rộng ra trường dài một trường hai cánh dán vào mặt đất. Tê lệ lấy hướng lô dương đánh tới, những nơi đi qua, mặt đất từng khúc vỡ nát, hậu phương mang theo lăn lộn bụi bặm cùng phái thạch. Lô dương hoàng hốt, mắt lao trừng trừng. Tại thời khắc này hắn đem hết toàn lực đánh ra một trường liên kích, cuộn cuộn lực lượng hóa thành một đạo thanh mang hướng đầu kia dương nhanh múa vuốt liệp ưng cuộn trào mãnh liệt mà đi. Hai cố đại lực chạm vào nhau, vang. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn buộc phát ra, va nhau nơi dưới đáy mặt đất bị hoang nổ ra một cái gần hai trượng sâu hô to. Lô dương thân thể nhói một cái.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 Tiếu Lạc thân hình huyễn ảnh hóa, nháy mắt lướt qua mấy chục mét không gian, một thanh bóp lấy Lô Dương cổ, đem Lô Dương cho một tay giơ lên, cái khắc thấp nhân tộc trưởng lão tu vi yếu kém, trực tiếp bị hắn khí tràng cho trấn khai. Lô Dương thân cao 1m23, thổ địa công công đồng dạng, bị Tiếu Lạc giữ lại cổ nâng tại không trung, không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng. Lịch sử là từ người thắng viết, mà đồng dạng, chính ta cũng là do người thắng đến định nghĩa, thắng lợi một mới là đàng, thua một phường, vĩnh viễn đều là tạ.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 U Linh lâm vào lưỡng nan chi địa, lỗ đức đưa tặng cho nàng một kiện nàng mười phần ưa thích binh khí, mà tiếu lạc là nàng thích cùng ý lại người, giúp ai đều giống như không tốt. Đám cái gì a, liền ở đây hảo hảo làm cái ăn dưa quần chúng a, ai cũng không giúp. Vịt hoàng triều nàng trợn trắng mắt, sau đó một mặt phỉ nhổ đạo, còn chính nghĩa, còn ta ác, dứt khoát người nào đều sẽ nói, ta còn nói ta là đại biểu Ngọc Hoàng Đại đến đây. Nói nổ nước bọt là lỗ dương đem chính ta nói đến nhẹ nhàng như vậy, giống như chính nghĩa là nhà hắn đồng dạng. Há mồm liền lên ra để cho người ta buồn nôn. Đối mặt Lỗ Đức mệnh lệnh thanh âm đàm thoại, Tiếu lạc lệnh giọng trả lời, nếu là ta không thả đâu. Đang khi nói chuyện, ngón tay rút lại, Lỗ Dương mặt mo đỏ lên, tràn đầy vẻ thống khổ, cổ bên trên truyền đến từng trận ken kết âm thanh, dường như thực quản và khí quản sắp không chịu nổi cỗ này cường đại đè ép lực mà vỡ ra đồng dạng. Vậy lao hủ liền hủy cái này thời không vòng tay. Lỗ Đức dựng dâu chứng mắt, diện mục khỏe mắt, Tiếu lạc biểu hiện trên mặt khe dần mình.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 lúc này dọa đến vai cả linh hồn, lỗ Đức hướng nó đánh ra một trường, trường phong hóa thành nóng bỏng liệt diễm, giống như là một đầu liệt diễm quái vật mở lớn lấy giữ tận miệng to như chậu máu hướng nó cuốn tới, nó lập tức nhanh chóng tối lui, có thể vẫn là chậm một bước, bị cái này liệt diễm quái vật trùng kích đến, tà cánh cùng phần bụng lông vũ nháy mắt bị thiêu hủy, lộ ra bên trong da thịt, da thịt cũng thiêu đến cháy đen, tràn trề máu tươi từ bên trong chảy ra, máu thịt bê bé bét, Vi Hoàng, U Linh nhanh chóng vọt lên.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 Lớn lao huy áp quét sạch tại chỗ, Tiếu Lạc cùng Lỗ Đức hướng tương phản phương hướng lui bước, kéo ra vài chục trượng khoảng cách. Bá. Lỗ Đức từ trong tay háo quất ra một thanh lợi kiếm, nhanh như điện chớp hướng Tiếu Lạc vọt tới. "Tiểu tử, án lão hủ một kiếm." Nhân kiếm hợp nhất, thế như trường hồng, chói lọi kiếm mang thành giữa thiên địa duy nhất. Đối mặt như thế kinh thế một kiếm, Tiếu Lạc lẳng lặng đứng ở trong hư không, dường như quên đi trốn tránh, dưới đáy quần chúng đều biến sắc, U Linh càng là một trái tim đều chăm chú nắm chặt.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 Khiên không dưới hắn liền muốn xong đời. Quân trào manh liệt trưởng lực hóa thành thanh mang nên tiếp, lại bị huyết hắc sắc đao mang nháy mắt chôn vùi, tính cả lô đức cũng bị bao phủ ở trong bên cạnh. Huyết hắc sắc đao mang thế như lôi phạt hướng về mặt đất, sơn băng địa liệt, giống như là phát sinh hơn 10 cấp địa chấn, kiên cố mặt đất phát sinh đáng sợ đức gãy, đang lăn lộn cắt đuổi tán đi về sau, chỉ thấy máu hắc sắc đao mang đánh xuống địa phương, đã một đạo gần như rộng 4 thước to lớn vết rách, vết rách dài đến mấy trượng, giống như là cái vực sâu không đáy nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta tê cả da đầu. Cái này một đao đi qua, giữa thiên điệu tĩnh lặng một mảnh, không có gì ngoài tiếng gió, tiếng nước, lá cây lã trả âm thanh tự nhiên âm thanh bên ngoài, lại không cái khác bất luận cái gì âm thanh, thắp kéo ngói thành dần chúng, đều bị cái này một đao dọa cho bối rối từng cái ngây ngốc tại chỗ, đặc biệt là trên quảng trường đám người, chỉ cảm thấy hai chân lại không tự chủ run rẩy Tính khí nóng nảy lỗ dương khỏe miệng lưu lại một vòng vết máu, Trở to hai mắt kinh dị nhìn qua trên bầu trời Tiếu Lạc, cái khác thấp nhân tộc các trưởng lão cũng là sợ mất mật, không dám phát ra tiếng. Thời Không vòng tay trên bầu trời tự do rơi xuống, Tiếu Lạc duỗi ra tay trái, tinh chuẩn đưa nó bắt ở trong tay. Nhìn xem Thời Không vòng tay, Tiếu Lạc khẽ miệng chậm rãi phát họa ra một vòng đường cong, buông tay hất lên, long đao liền từ không trung như là một vòng kia chớp màu đỏ ngòm nghiêng nghiêng rơi xuống, loảng xoảng một tiếng tinh chuẩn vào vỏ. Khục. Khô khục. Cái kia tựa như vượt sâu vết rách bên trong phát ra chân chính tiếng ho khan, một cái giả nua bản tay đới ra ở bên bờ, mặt mũi tràn đầy cho đuổi lỗ đức từ vết rách việc tăng của mẹ khó leo lên, lúc này hắn vô cùng chật vỡ, quần áo trên người làm lũ không chịu nổi, toàn bộ cánh tay phải máu me đầm địa, còn dính đầy rất nhiều cắt đuôi, trong lỗ mũi cũng có máu tươi chảy ra. Lỗ đức tiên sinh không có, không chết. Đám người khiếp sợ không thôi, vừa mới bọn hắn còn tưởng rằng lỗ đức bị tiếu lạc cái kia một đao chặt thành không chung bạm.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 Ha! Ha ha! Khủ. Mặt sau này cười, thấy thế nào làm sao giống như là dối cười, không cẩn thận cười đến khí xóa, lại ho khăn lên. Trường 832, Thánh Đại Lợi Á. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cùng. Đám người đại khí không dám thở một chút, kinh hãi nhìn xem tiếu lạc cùng lỗ đức, lượng lại như lô đức tiên sinh như vậy chính nghĩa người nhân, nông nên gian nan vất vả, lại cũng ở cường đại tồn tại trước mặt không đúng, hạ thấp tư thái, cái thế giới này quả thật sự là cường giả vi tôn.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 để cho người ta không kịp chuẩn bị. Hoa, Lão gia ra tức giận rồi. U Linh cười khanh khách nói. Vi Hoàng treo gẹo nói, Lão tiểu tử này sợ là khí ra cức tới, bằng không tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Cức. U Linh không hiểu. Vi Hoàng bất đắc dĩ giải thích nói, liên là cức à, ngươi nháy đầu này, làm sao liền như thế chịu tượng chuyển đổi từ đều không biết, thật không có văn hóa. U Linh nhíu lên đại mi, hệt buồn nôn. bị Lỗ Đức như thế một trận chửi loạn, Lỗ Dương nào còn dám nhiều lời.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 Đem sở hữu địa danh đều qua một lần, không khỏi nhíu mày, tại sao không ánh sáng tộc thánh địa? Quang tộc thánh địa. Đám người nghe xong, thân thể hơi hơi run lên, ngạc nhiên thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cái này gia hỏa muốn đi địa phương là Quang tộc thánh địa. Đây chính là thống trị bí cảnh Quang tộc chỗ ở vị trí, hắn đến đó làm cái gì? Lô Đức mở to mắt lão, không thể tin nhìn qua Tiếu Lạc, "Ngươi, ngươi muốn đi Quang tộc thánh địa?" Tiếu Lạc nhàn nhạt bẽ hắn một cái, "Không thể." "Có thể, đương nhiên có thể rồi."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 ta nhất định còn cho người bọn họ. Tiếu Lạc hiện tại lòng tràn đầy vui sướng. Nói xong, trong nháy mắt đi tới U Linh phụ cận, đem long đao rút ra mang lên, mắt nhìn đã khôi phục được không sai biệt lắm vị hoàng, tâm niệm vừa động, thời không vòng tay thanh mang đại thịnh, đưa nàng cùng U Linh, vị hoàng toàn bộ bao phủ ở trong đó, không hơi chỉ chốc lát, hai người một vị hư không tiêu thất. Hô. Nhìn thấy Tiếu Lạc rời đi, Lỗ Đức rốt cục nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ giống như là một bãi đống bùn nhão, co có quắp ngồi ở trên mặt đất. Từng ngụm từng ngụm thở, rốt cục đem tôn này ôn thần cho đưa tiễn. chương 833, cuối cùng đã tới. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Thời không vòng tay mang theo tiếu lạc, ưu linh, vị hoàng nháy mắt đi ngang qua hơn 2 triệu dặm xa, đi tới thánh đại lợi Á Thành. Cái này là một tòa khổng lồ lại phồn vinh thành chấn, thương đội nối liền không dứt, cường giả khí tức tầng tầng lớp lớp, nội thành ngựa xe như nước, cửa hàng san sát, tiền trang, đổ tràng. Cái gì cần có đều có.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 Một cái đi ngang qua thành trì cầu vồng thật cao huyền treo ở không trung thành trì phía trên, lộc lẫy vị đại gia, cái này không phải liền là một tòa thiên không chi thành à vị hoàng kinh thán không thôi, quang tộc thánh địa liền ở đây tòa thiên không chi thành bên trên. Hoa, thật là đồ sộ thật đẹp a Ú Linh nhìn ra có chút si mê, cái này không thể nghi ngờ là đúng thị giác mãnh liệt trùng kích, hình ảnh quá mức rung động. Tòa này không trung thành trì nền tảng giống như một tòa nổi đồng bền giữa không trung đại đảo.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 liền giống như là lấp kín kiên cố thấu minh thành tưởng, không lưu tình chút nào chặn bọn hắn đường đi. Hán vịt đại gia, thấp nhân tộc cái kia lão gia hỏa nói không sai, nơi này quả nhiên có kết giới. Vịt Hoàng nhìn về phía Tiếu Lạc, thối lui một điểm. Tiếu Lạc mắt sáng như nước, nhàn nhạt mệnh lệnh. Vịt Hoàng theo lời, mang theo ủ linh thối lui đến hậu phương rất xa không trung. Tiếu Lạc đem long đao chậm rãi từ trong vỏ đao rút ra, vô tận linh khí cuộn trào mãnh liệt kích động lên, long đao nhận chủ nhân cảm xúc cảm nhiễm màu máu thân đao hướng khắp nơi rời rạc lộ ra cuộn cuộn uy áp không trung cuồng phong gào thét kinh lôi chợt hiện mở cho ta Tiếu lạc hét lớn một tiếng đón trước mặt vô hình kết giới rút đao chém thẳng mà xuống gần dài 10 trượng huyết hắc sắc đau mang sáng lạn như trường hồng thế như lôi phạt, phá thoái hư không rơi thẳng mà xuống phong cuồng năng lượng ba động giữa thiên địa càn quét cuộn cuộn vô hình áp lực như sóng dữ đồng dạng hướng khắp nơi tuôn ra một đao chi uy thiên địa thất sắc loáng loáng cái này một đạo xuống dưới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 một cái tiểu nữ hải từ chắc điện chạy ra một đường chạy chậm tới đem tiểu bóng da nhặt lên nàng có một đôi hoàng ánh con người trong vắt thanh tịnh sáng lạn như đầy sao tóc đen nhánh mềm mại như là thác nước rồi tung xuống tới không khí tóc mái xinh xắn mũi ngọc tinh xảo trắng non khuôn mặt lông mi dài phấn điêu ngọc trác rất giống rơi xuống phàm trần tiểu tiên nữ mụ mụ tô tiểu bối nhu thuận hiểu chuyện gọi nàng một tiếng cao cao tại thượng cử người lấy ở ngoài ngàn dằm tô ly ánh mắt trong nháy mắt ôn hòa xuống tới rời đi chỗ ngồi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 Đối với mình e ngại một cái tiêu thị tộc nhân sự thật cảm thấy vạn phần phẫn nộ, ít tại vũ nhục này chúng ta thánh chủ điện hạ, liền ngư như vậy phảm phu tục tử cũng nghĩ nhúng chàm chúng ta thánh chủ điện hạ, quả thực là con quốc muốn ăn thịt thiên Nga. Hắn sông xung quanh quang tộc chi nhân giống to, bảy trận. Vâng. Mấy trăm tên quang tộc nhân viên cầm trong tay trường kiếm, đem tiếu lạc vây vào giữa, bọn hắn thì nhanh trong biến ảo phương vị, trải qua phương vị biến ảo cùng cuối cùng xác định sau, bọn hắn trong tay trường kiếm tựa như được trao cho sinh mệnh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 Quanh thân hình như có ma khí đang lượn lờ, một đầu tóc đen không gió mà bay, long đao chậm rãi ra khỏi vỏ, sắc ý lắm liệt. Đừng muốn vũ nhục chúng ta thánh chủ điện hạ, chỉ bằng ngươi cái này Tiêu thị nhất tộc dương nghiệt, không có tư cách nhìn thấy nàng. Cú Dị Sa nói: Tốt, vậy ta liền làm thịt ngươi. Tiếu Lạc cười lạnh, màu máu long đao mang theo hắn lạnh lạnh sắc ý, lóa mắt huyết hồng đao mang từ mũi đao phun ra, liền giống như là màu máu liệt diễm đồng dạng đằng không mà lên.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 Huyết hác sắc đao mang giống như là từ kẽ đất bên trong tán phát ra nhang tương phóng lên tận trời vài chục trượng đồng thời lấy như thiểm điện tốc độ hướng cụ dị xạ chém tới chói lọi yêu kiều giống như tử thần kiêu nhan đây không thể nghi ngờ là khủng bố một đao ở cái này một đạo đao mang trước mặt cụ dị xạ liên rút đao chém thẳng dũng khí đều không có hai mắt trợn lên giật mình nhưng mà nhìn thời gian với hắn mà nói giống như đứng im xung quanh giống như chết tiệt tĩnh sở hữu âm thanh đều không còn tồn tại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 đều là trong nháy mắt này tiêu tán, ngược lại hóa thành cuộn trào mãnh liệt khủng bố năng lượng ba động, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía lan lội, càn quấy. Cú gì xả trước tiên bị cỗ này càn quấy năng lượng ba động tung bay ra ngoài, xung quanh cái khác quang tộc nhân viên, đồng dạng bị tung bay cuộn cuộn mà ra, càn quấy năng lượng ba động như thú gào thét, như cuồng phong gào thét, như biển gầm ở cuộn cuộn. U linh thân ở rất xa địa phương, có huyễn võ ngăn cản, vẫn như cũng là cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực áp bách ở trên ngực, khó chịu vô cùng. Tháng đến năm sau cái hô hấp về sau, cỗ này cản quấy năng lượng ba động mới dần dần tiêu tán. Tiếu lạc thân thể nhoáng một cái, hướng lui về phía sau ra hai bước ổn định thân hình. Tuy nhiên không thấy đến đối phương âm thanh, hắn lại biết rõ, nhất định là quang tộc thánh địa tứ vương một trong kiếm vương chạy tới. Khu, khu khu, rơi đập trên mặt đất củ dị xả không ngừng ho ra máu, trong cơ thể khí tức nhiếu loạn không chịu nổi. phảng phất có một đầu mánh thu ở sông loạn, không ngừng tổn thương hắn ngũ tạng lục phủ cùng mạch lạc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 Xung quanh những cái kia bị trọng thương quang tộc nhân viên liền giống như là tìm tới tổ chức tựa như trăm mối cảm xúc hỗn ngang, muốn khóc lóc kể lệ lật một cái, bọn hắn cùng nhau phẫn hận trừng mắt về phía Tiếu Lạc, dường như đang nói, chúng ta người đến, tiểu tử ngươi liền chết đi. Cái này chính là nguyên thế giới tiêu thị nhất tộc Hậu Duệ. Quả nhiên cường đại a, thế mà dễ dàng liền đem cụ rỉ xả ngươi cho đánh ngã, nếu không phải Minh chạy đến kịp thời, chỉ sợ cũng vừa rồi cái kia một đao, cái mạng nhỏ ngươi liền không bảo đảm a. Trong ba người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 Đao Vương treo gẻo nói: Vô nghĩa, Thánh chủ điện hạ hiểu rõ đại nghĩa, làm sao lại cho bản vương tiểu Hải xuyên? Lôi Vương không chấp nhận. Đao Vương cười nói: Ngươi quên rồi. Thánh chủ điện hạ khôi phục ký ức cùng Tu Vi về sau, trước tiên đem Cụ Dị xạ đánh cho thổ huyết. Lời nói này nghe được Cụ Dị xạ không ngừng cười khổ. Thánh chủ điện hạ sở dĩ đả thương hắn, còn không phải bởi vì hắn ở nguyên thế giới ra tay làm nhục cái này Tiêu thị nhất tộc. Lôi Vương nói bất xuất lời gì đến phản bác. Sát thực.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 không khỏi cao mày nói lôi vương chửi ầm lên ai muốn thưởng thức ngươi phá dung nhan bản thân như thế nào một điểm bước mấy đều không có còn cả ngày cho là mình rất đẹp trai xoáy mẹ ngươi cái đầu a genet ngươi cái này là đỏ chủ loa loa genet đao vương đối với mình dung nhan là tuyệt đối tự tin đủ rồi một tiếng lôi đỉnh quát mắng vang lên tiếu lạc bước về phía trước một bước trong tay long đao trực chỉ quang tộc thánh địa tứ vương chiến ý ngập trời là một cái một cái bên trên vẫn là cùng tiến lên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 Bốn cái đánh một cái, lại thế nào không tốt cũng sẽ không thua à, nếu như không phải bởi vì ở tháp kéo ngói thành nhặt được chút bà bối, tăng lên một chút tỷ số thắng, ta hiện tại đều muốn đường chạy. Vậy ngươi chạy à, dù sao có ta cùng lạc là được rồi. Ú Linh nói. Việt hoàng im lặng. Đối mặt tiếu lạc quát mắng âm thanh, một mặt lưỡi nhác đao vương ngẩn người, hai bôi hàn quang ở trong mắt lóe lên liền biến mất, sau đó Trêu tức cười nói, dường như bị khinh thị đây. Để bản vương giết chết hắn. Lôi vương nghiến răng nghiến lợi.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 giữa thiên địa đều tràn ngập điều hưu sát ý. Đao vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đồng dạng một đao bổ ra. Hắn đao mang là kim sắc, hóa thành một đầu hung mãnh cự long ở gào thét gào thét. Đối với cái này huyết hắc sắc đao mang bảy thẳng đi qua. Vô Hai cỗ đại lực trên không trung đụng nhau, bộc phát ra một tiếng đinh thay nhức óc vang lớn, cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, khủng bố năng lượng ba động hóa thành phong bạo hướng bốn phía quét sạch, rất nhiều quang tộc nhân viên đều bị vén bay ra ngoài.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 Hai người bổ ra đao mang đối oanh sinh ra khủng bố dư âm còn chưa tiêu tán, Song Vương liền lại đang không chung binh khí ngắn giao tiếp. Thương thương thương. Hai thanh đại đao mang theo riêng phần mình chủ nhân uy mãnh ba thế, ở 4 năm cái hô hấp thời gian bên trong đối bính không dưới trăm lần, mỗi lần đối bính đều bắn ra lôi đỉnh vàng lớn, cuộn trào mãnh liệt năng lượng ba động một vòng tiếp lấy một vòng bập bền, tần suất cực nhanh, quanh mình không gian ở vỡ vụn, lại đang thiên địa pháp tắc chữa trị dưới nhanh chóng phục hồi như cũ, trên mặt đất cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy.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 lúc này nguyên thế giới trương đại sơn sai trí anh trầm quỳnh Nghiên, tô sáng nghiệp tô mẫu đường nhân Tiếu như ý từ riêng phần mình trong phòng đi tới tứ hợp viện bên trong chấn động vô cùng nhìn phía xa truyền đến như lôi đình nổ vang bầu trời Mụ chứng đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra a trời muốn sập rồi trương đại sơn thật sâu cao mày sai trí anh lập tức gian dậy phi ngươi cái này miệng quạ đen chớ có nói hiệu nói vượng nếu không lão nương đem ngươi lô thay vặn xuống tới Lão bà làm gì vậy, như thế nhiều người ở đây, có thể hay không hơi cho ngươi ra môn một chút mặt mũi. Trương Đại Sơn ủy khuất đến cực điểm, tiến đến Tô Sán Nghiệp bên cạnh, tiểu nghiệp à, ngươi thấy thế nào? Ta nhìn cái cọng lông nha nhịn, làm biết rõ tỷ ta là cái thế giới này thánh chủ lúc, tiểu gia ta đều trực tiếp trong mặt, hơn nữa người ở đây còn có thể không trung bay tới bay lui, nếu không phải ta tâm lý tố chất quá cứng, đều muốn cho rằng xuyên qua đến một cái huyền huyễn thế giới. Tô Sán Nghiệp nói,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 Thì ta sẽ không nhẫn tâm như vậy, sẽ không. Tô sáng nghiệp lắp đầu, không thể tin được tỷ tỷ mình tô ly sẽ đối với tiếu lạc hạ tử thủ. Chương 838, tuyệt đối lĩnh vực. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Tiếu lạc cùng đao vương không trung đại chiến vẫn tại tiếp tục, song phương đại khai đại hợp, khi thì khoảng cách gần chiến đấu, khi thì đảo ngược tách ra, khi thì lại như hai đầu giã thu giống giận trùng kích, đao cùng đao đụng nhau, chân nguyên lực cùng chân nguyên lực lẫn nhau áp chế, toàn bộ không gian.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 đem hắn toàn bộ bao trùm. Si si si, toàn thân nháy mắt giống như ngàn năm dòng điện đang quấy loạn, đau đớn quét sạch. Thân thể giống như đặt ở cái thất gỗ bên trên, bị vô số cây đại đao chém chặt, mỗi một tấc da thịt đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Phúc, khí huyết dâng lên, một ngụm máu tươi trôi thủng phun ra, tiểu lạc trọng tâm bất ổn, hướng về sau nhanh chóng thối lui mấy chục bước. Cái kia thăm dò tính huyết hắc sắc đau mang, bị lôi vương chiến truy chỗ cản, cái kia thanh tối như mực to lớn chiến truy, quỷ dị phi thường.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 Ngươi đao ở trước mặt bản vương liền là một thanh đồng nát sắt vụn, ngươi liền ở đây trên đất chờ lấy bị bản vương tử lôi nổ thành cho tàn a, ha ha ha. Hắn như một đạo quang ảnh, nhanh chóng chui vào trên bầu trời cái kia đen nghịt mây đen bên trong, giống như cùng mây đen hòa thành một thể, ở hắn chui vào mây đen ngay mắt, tầng mây thật dày kịch liệt quay cuồng lên, liền cùng sôi trào nước nóng tựa như ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, từng đạo từng đạo tử từ sắt thiểm điện giống giận xé rách hư không hạ xuống. Tiếu lạc thân hình huyết ảnh, nhanh chóng trốn tránh, một đạo tử lôi hạ xuống thiên không chi thành bên trên một tòa núi lớn, tòa kia chừng 500-600m cao lớn sơn trong nháy mắt vỡ nát thành trong không khí bụi bặm. uy uy uy, cẩn thận một chút chơi a, đừng đem chính mình nhà cho nổ. Đao vương một mặt lười nhát trùng thiên không nói. Chiến vương khắp khuôn mặt là xem thường, cái này chơi lôi chiêu thức đả thương địch thủ một nghìn, tự tổn 800, thật sự là cận bã được có thể. Trong lòng biết rõ là được rồi.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 trực tiếp hướng đen nghịt trong mây đen sồng, từng đạo từng đạo tráng kiện mười mấy mét tử lôi hạ xuống đều bị hắn tránh thoát. Hắn muốn đem lôi vương từ mây đen bên trong cho bắt tới, nhưng tại sẽ phải xâm nhập mây đen bên trong lúc. Lấp kín vô hình lưới điện búng dưng xuất hiện, hắn cùng cái này lưới điện rắn rắn chắc chắc đụng thẳng. Si si si, hơn chục ngàn nòng dòng điện kích đánh ở trên người, quần áo bị đốt cháy khét bốc khói, trở nên lam lu không chịu nổi, tiểu lạc giống như rủi do máy bay từ trên cao rơi thẳng mà xuống, trên đường đi lưu lại lượn lờ khói đen. Và anh, nện trên mặt đất, như là thiên thạch rơi xuống đất, cắt đá tung tóe đùi mù quần cuộn đem mặt đất ném ra một cái nhìn thấy mà giật mình hô to. Trường 839, Chiến Vương Tác giả, Đạo Thảo giả Phong Cuồng Cắt đùi thẳng đến 4-5 cái hô hấp sau mới tiêu tán, bị nện ra hố to sâu trí ít lượng gạo, đường kính nước chừng 2 trượng, hố xuôi theo đều là vết nước, tiếu lạc nằm ở hố to trung ương, y phục trên người vỡ vụn không chịu nổi, hắn thân thể cũng bị thương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 Tràn ngập tức giận, đống nhiên mở mắt ra, hai đạo màu đỏ tươi ánh sáng bay thẳng trời cao, nồng đậm thị huyết khí hơi thở từ hắn trên người bập bềnh mà ra. Tiêu thị nhất tộc huyết mạch thức tỉnh, hắn, hắn hiện tại có thể tự do thức tỉnh huyết mạch lực lượng rồi. Cú dĩ sáng ngạc nhiên mở ra hai mắt, ngày đó ở nguyên thế giới, chính là hắn thua ở huyết mạch thức tỉnh tiếu lạc trong tay, loại kia thẩm thấu đến linh hồn hắn ý, làm hắn đến hiện tại cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như ở hôm qua, để hắn lạnh mình.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 mà hắn sở dĩ đang thức tỉnh tiêu thị nhất tộc huyết mạch lực lượng thời điểm sẽ không đánh mất tâm trí, đó là có Long Đao đang trợ giúp hắn ổn định bản tâm, không bị đầu kia giết chóc ma quỷ ăn mòn. Xắt. Hắn hét lớn một tiếng, nâng đao bổ ngang chém thẳng, một đao tiếp lấy một đao, huyết hắc sắc đao mang bay thẳng trời cao, phá thoái hư không, chém về phía bầu trời cái kia lân lộn lôi vân, tuy nhiên không cách nào công kích đến lôi điện, lôi vân lại có thể bị đánh mở, hơn 10 đạo huyết hắc sắc đao mang trực tiếp đem dày đặc bầu trời lôi vân cho đánh tan.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 Một thanh màu máu đại đao đang từ đỉnh đầu của mình trùng trùng điệp điệp chém vào xuống tới, vẻ kinh hoàng từ trên mặt chạy qua, theo cho dù là khinh thường biểu lộ. Đem chiến truy giơ lên, ngăn trở cái này một đao, không dùng, bản vương chiến truy có thể hấp. Âm thanh im bặt mà dừng, làm thiếu lạc long đao bổ trúng chiến truy thời điểm, trên đó lực lượng cũng không có bị hấp thu. Nói cho đúng, là chiến truy căn bản không kịp hấp thu hết sở hữu lực lượng, tràn ra ngoài lực lượng tác dụng xuống tới, từ chiến truy truyền đến trên tay.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 Chiến Vương lạnh khư một tiếng, trong nháy mắt đi tới hắn trước mặt, trong tay một thanh nhìn xem tàn phá không chịu nổi, khắp nơi là lỗ hổng trường đao chém thẳng mà ra. Vù vù, một đạo sáng bóng đao mang phóng lên tận trời, cùng cái này huyết hắc sắc nguyệt nha đao mang xông đụng ở cùng một chỗ. Hai cỗ đại lực chạm vào nhau, thiên địa thất sắc, cuộn trào mãnh liệt cơn bão năng lượng đẩy trời quét sạch, không gian vỡ vụn ra từng khối ám hắc sắc hư vô. Nhìn xem Chiến Vương bóng lưng cao lớn, nhìn xem cái kia rối tung trưởng phát đang tung bay.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 đường kính vài trăm mét hố to cho thay thế, từ trên cao nhìn xuống liền giống như là một ngụm to lớn hắc sắc nổi sát, tối như mực lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức. từ ngực, vịt hoàng gian nan nuốt một cái nước bọt, mồ hôi lạnh lướt ra. Ú linh cũng bị một màn này dọa cho bồi rối, như vậy sức chiến đấu quả thực là khủng bố. xôn sao? Tiếu lạc từ nặng, xe hoan dê nặng trong bụi đất đứng lên, hắn tuy nhiên né tránh chiến vương trường đao, có thể vẫn là bị sụp xuống mặt đất trôn. bắt được hắn phương vị. Chiến vương lại giữ tật cười, như là một đầu man thú hướng hắn mạnh mẽ đâm tới tới, trên người có cỗ nồng đậm sát ý, cùng nói là man thú, không bằng nói hắn là ma thú, chân chân chính chính từ địa ngục bò ra ngoài đáng sợ ma thú. Ái da, Tiếu lạc lấy lại bình tĩnh, hét lớn một tiếng nên đón tiếp lấy. Đường đường đường, song phương kịch liệt giao chiến, đao cùng đao đuổi binh, đốm lửa nhỏ bọt bốn phía bắn tung tóe, cuộn cuộn lực lượng cản quấy quét sạch, uy áp mạnh mẽ cuộn cuộn tứ phương. Rầm rầm rầm, cắt đất tung tóe.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 mà rõ ràng bị người từ trong đất ném đúng ra, ha ha ha, nương theo lấy khàn khàn giữ tợn tiếng cùng tiếu, chiến vương phá đất mà lên, hoàn toàn hóa thân ma thú hắn phóng lên tận trời, truy trên không trung tiếu lạc, đại thủ một thanh bắt lấy tiếu lạc bộ mặt, lập tức lấy ra man nhất, lớn nhất nóng nảy phương thức, ở cái này không trung ngạnh sinh sinh đem tiếu lạc hướng trên mặt đất nhấn xuống dưới, vang, lại là một tiếng lôi đình nổ vang, tiếu lạc gãy dẫn đầu nện trên mặt đất.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 Trường đau dễ như trở bàn tay quán xuyên tiếu lạc vai trái, huyết thủy tứ tuân ra, liền giống như là một cái thật dài cái đinh, đem tiếu lạc bả vai chết chết đinh ở trên mặt đất. a đau đớn tăng lên, tiếu lạc toàn thân như bị địa giật, phát ra một tiếng kêu thê lương thẳng thiết, tấm kia tuấn mặt lạnh cho cũng bởi vì thống khổ mà vận vèo biến hình. Hiện tại ngươi, liền giống như là trên mặt đất một cái loài bỏ sát, ta chỉ cần nhẹ nhàng một cước là có thể đem ngươi đạp cho chết. Ngươi thế mà còn nói cái gì không có thua cái này cười rơi người răng hàm lợi nói. Chiến vương cây trường đao rút ra, cao mày lộ ra bất đắc dĩ nói. Siu siu siu. Đúng lúc này, một khỏa năng lượng màu tím đạn pháo mang theo làm cho người tê cả da đầu tiếng xé gió, tựa như một cái tử sắc sao chổi nháy mắt đi ngang qua trăm mét hư không, hướng chiến vương trên người hành tạc tới. Hả? Chiến vương khẽ ngẩng đầu, sau đó tay phải hời hợp vỗ, khỏa này năng lượng màu tím đạn pháo liền bị hắn cho đánh bay liền cung gặp tính đeo mắt phát sinh phản xạ trùng sáng, chạy xéo mà lên. ở mấy chục mét không trung anh một tiếng nổ tung, sinh ra tiếng vang đinh thay nhức óc, bạo tạc điểm phụ cận không gian đều là sinh ra vặn vẹo hình ảnh. ánh mắt hướng năng lượng màu tím đạn pháo bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy được cữu linh. cữu linh đôi mắt biến thành lam sắc, hai khỏa răng nanh cũng từ bên trên răng ránh ló ra, lộ ra mấy phần nồng đậm dã tính. hấp huyết tộc, chiến vương tự lẩm bẩm một tiếng. cùng lúc đó, đa vương. Lôi Vương bọn người ánh mắt đồng loạt hướng tên kia toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong tùy tùng phụ tá trên người nhìn lại. Phệ Giác, ta nếu như không có nhớ lầm, các ngươi hấp huyết tộc có lẽ chỉ cho phép ở tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong đi. Đao Vương trong câu chữ lộ ra một cố lãnh ý. Phệ Giác toàn thân run lên, lập tức quỳ ở trên mặt đất, run rẩy thân thể nói, Vương, ta, ta cũng không biết đây là có chuyện gì, phải không? Đao Vương sờ lên cảm, tựa như đang tự hỏi, nhưng biết được người khác biết rõ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 U linh gặp Tiếu lạc bị trọng thương, mà chiến vương còn không buông tha. ở vị hoàng phụ trợ phi hành dưới, hai tay cầm huyết võ, đôi chiến vương tiến hành công kích mãnh liệt. U linh kêu to, ngươi hôn đạn này, ta giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Siu siu siu, vô số năng lượng màu tím đạn pháo như dậy đặc nước mưa một dạng trùng kích ở chiến vương trên người nổ tung. Chiến vương không nút đít, tùy ý nàng dùng sức công kích, cái kia màu đồng cổ thân thể giống như cương tiêu thiết chú đồng dạng, ở năng lượng màu tím đạn pháo hoành tạc dưới lông tóc không tổn hao gì.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 Loại kia sì sì sì dòng điện âm thanh làm cho người nghe ngóng tê cả da đầu. Ta vịt má ơi, khổng lồ năng lượng pháo đánh. Vịt hoang nẹn họng nhìn chân chối. Khả năng này lượng đạn pháo tuyệt đối là ưu linh cái này tiểu nha đầu có thể sử dụng ra lớn nhất lực lượng. Nàng đây là muốn cùng chiến vương không chết không thôi à? Đối mặt khỏa này uy lực không thể khinh thường năng lượng màu tím đạn tháo. Chiến vương không có khinh thường. Chân nguyên lực tự chủ vận chuyển, ở bên ngoài cơ thể tạo thành tầng một lồng phong ngự, mà không phải giống vừa mới như thế lấy thuần túy nhục thân cường độ tới cứng tiếp nhận. Liên ở đây khỏa khổng lồ năng lượng pháo đánh sắp trong số mệnh chiến vương lúc, cái kia toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong phệ giạt quang ảnh một dạng vọt lên, dùng hắn bản thân thân thể thay chiến vương tiếp nhận khỏa này năng lượng pháo đánh. với một đóa giống như bom nguyên tử bạo tạc sinh ra mây hình nấm phóng lên tận trời, lan lộn bạo tạc dư âm hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt khuấy động, thành tấn thành tấn cắt đất bay đến không trung, tạo thành tầm nhìn cực thấp bao cát. phệ giạt miệng phun máu tươi.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 U Linh làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân nằm mộng cũng nhớ gặp một lần phụ thân thế mà đang ở trước mắt, nàng nghĩ tới vô số loại cùng phụ thân gặp mặt hình ảnh, có thể duy trì có không có nghĩ đến loại này. Nguyên lai like người ba ba cũng không có bị giam lên, mà là trở thành đao vương phụ tá. Vị hoàng kinh ngạc nói. Đối với vị hoàng mà nói, U Linh đã nghe không được, nàng tránh thoát rơi vị hoàng mong đuốt, trực tiếp trở xuống mặt đất, sau đó liều lĩnh hướng phẹ giặt chạy tới, cặp mắt đỏ một vòng, ngay sau đó nước mắt liền làm ướt mắt.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 kỳ thật hắn không cần như thế, ta không nhất định sẽ bởi vì một cái hấp huyết tộc người không tuân thủ quy tắc mà giận lây sang toàn bộ hấp huyết tộc. Nhưng hắn sợ hại à? Năm đó ngươi đem bọn hắn hấp huyết tộc năm sáu cái sống hơn ngàn lớn tuổi luôn cho giết, đầu cắt xuống tới treo ở hắc ám tòa thành bên trên. ở bọn hắn trong mắt, ngươi liền là một cái đáng sợ ma quỷ. Lôi Vương nói, Đao Vương uống một hấp rượu, Vương buông tay một mặt lười nhắc nói, vậy cái này liền không có biện pháp, ta cũng không có chiêu à. Một bên kiếm Vương thờ ơ vốn là chuẩn bị quay người rời đi, nhưng hắn bất thình lình phát giác được một cố dị dạng uy áp ở trong hố lớn truyền ra, liền lại thu chân về bộ, phệ giạt đi đến U Linh phụ cận, đau thương nhắm lại mắt, vì bảo toàn chúng ta hấp huyết tộc, chỉ có thể hy sinh hết ngươi, thật xin lỗi. U Linh kheo miệng chảy máu, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, vui sướng nước mắt biến thành thống khổ cùng đau lòng nước mắt, từ kheo mắt trượt xuống mà xuống. Ngươi cái xuất sinh, hắn là con gái của ngươi, hắn là con gái của ngươi U Linh à.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 Con mắt ta lớn lên giường như ngươi. Ú Linh giơ tay lên, ở phẹ giặt cái kia thô giáp trên mặt phụ trụ sở, nàng muốn đem gương mặt này cho vĩnh viễn nhớ kỹ, in dấu thật sâu in vào trong đầu. Phẹ giặt nghẹn ngào rơi lệ, khóc đến như cái tiểu hài. Vịt hoàng giống như vậy, không ngừng ngặt lệ. Ta, ta tử không có nghĩ tới kết cục sẽ là như thế này, nhưng có thể nhìn thấy phụ thân, ta không có. Không có bất cứ tiếc nuối nào. Ú Linh thê mỹ cười cười, đang nói xong lời này sau, tay tử phẹ giặt trên mặt trượt xuống.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 Cái này dường như không liên quan chuyện ta đi. Bản vương lại không nói nốt người sự tình. Lôi vương nói. Vừa mới không liên quan chuyện ta, nhưng hiện tại cùng ta có liên quan rồi. Chiến vương như một đạo huyện ảnh vọt lên đi lên, từ trong ngực móc ra một cái đan dược, nhét vào hưu linh trong miệng. Cái kia đan dược vào miệng tức hóa, dù cho hưu linh đã mất đi nhấm nuốt nuốt năng lực, cũng bị hưu linh hấp thu. Hoàn hồn đan. phệ giác kinh ngạc nhìn xem chiến vương, chiến vương điện hạ, cái này.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 Giống như gặp quỷ một dạng vẻ sợ hai ở quanh thân lan tràn, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, đáy lòng có cái run rẩy âm thanh lại không ở nỉ non, không có khả năng. Không có khả năng. Tay không chặn đường hạ chiến vương một đao. Cái này sao có thể? Cái này mở là cái gì thế giới nói đùa? Cú gì xạ mồ hôi lạnh thác nước tôn ra, tay cùng chân đều tại không chế không nổi run rẩy, đến sau cùng toàn bộ thân hình đều tại run run. Bản vương cỏ nha, cái này mẹ hắn giả a.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 Chiến vương đầu có một nửa không xuống mồi nhướng bên trong, máu tươi rải rác ở Tiếu lạc dấm đập dưới, liền mảy may trống, cự chỗ trống đều không có. Cường thế, bá đạo, không lưu tình chút nào. Những cái kia quang tộc nhân viên lơ lửng lo sợ không kềm chế được, giờ phút này Tiếu lạc để bọn hắn phát ra từ trên linh hồn sợ hãi, Việt Hoàng cũng là như thế, ra tay quá đột ngắt. Lúc này Tiếu lạc bàn tay hướng dưới đáy chiến vương duỗi ra, ở tại lòng bàn tay một cỗ huyết năng lượng màu đen quang mang ở tụ lực chờ phân phó. Xung quanh Thiên địa Linh khí phong cuồng phung trào, thủy diệt tính khí tức khéo di động toàn trường. Không lưu tình chút nào sao? Chiến vương ngẩng người, liền tự giễu cười cười, đây quả nhiên là tiêu thị nhất tộc Tắc Phong. Chương 844, Chị Bạ. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Trời ạ, người nào đến ngăn cản hắn? Nhanh giúp đỡ Chiến vương Điện hạ a, nhanh giúp hắn một chút. Một kích này đánh xuống dưới, Chiến vương Điện hạ sợ là sẽ phải vỡ lạc. Những cái kia quan sát từ đằng xa quang tộc nhân viên hoàng sợ không giúp Mỗi người cũng nhịn không được hít vào khí lạnh, ai cũng biết rõ cái này là lực sát thương vô cùng to lớn một kích, bị thương chiến vương rụng manh đi nữa, chỉ sợ cũng khó có thể chịu được nặng như vậy kích. Tiêu thị dương nghiệt, vông ra chiến vương điện hạ. Chiến vương phụ tá bạo khởi, vệ bộ chạy như điên, có cùng chiến vương đồng dạng sát khí cùng cùng nhiệt chiến ý, như là một đầu dã thu hung hăng nhào về phía tiếu lạc, ở cách tiếu lạc xa mười mấy trượng lúc bạo trùng mà lên, từ trên không bên trong, một đao hướng tiếu lạc bổ xuống tới, như đầu ngăn chặn một kích chí mạng tiến trình.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 giờ phút này Tiếu Lạc là cường đại không thể chiến thắng, mà lúc này Tiếu Lạc cái này một lực sát thương to lớn một kích tụ lực hoàn thành, vang, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một đạo huyết năng lượng màu đen chùm sáng sóng từ hắn lòng bàn tay kích phát mà ra, thiên địa thất sắc, vạn vật đều tại huyết hắc sắc quang mang bao phủ bên trong, bán cầu hình dáng năng lượng sóng xung kích khẽ co khẽ rút, lập tức tốc độ ánh sáng hướng bốn phía căng phồng lên đến, chỗ lan tràn đến địa phương, mặt đất sụp đổ, thành tấn thảnh tấn cắt đất hóa thành hư vô. Lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, rung động mây xanh. Huyết năng lượng màu đen chùm sáng trực tiếp quán xuyên không trung chi thành, từ không trung chi thành dưới đáy xuyên lên ra, đánh vào phía dưới một tòa núi lớn bên trên, ngọn núi lớn kia trong khoảnh khắc sụp đổ, vỡ nát thành không trung bụi bằng hạt tròn, dưới đáy thánh đại lợi á thành lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Ở cái này đáng sợ sóng xung động bên trong, cả tòa thiên không chi thành đều tại lung lay sắp đổ, vô số quang tộc nhân viên bị vén bay ra ngoài càn quấy năng lượng hướng về bốn phía phong cuồng quét sạch, như thú một dạng gào thét, như địa ngục các ma ở giữ tận gào thét. Thẳng đến năm sáu cái hô hấp sau, cỗ này cuồng bạo năng lượng ba động mới dần dần ngừng. Trên mặt đất nguyên bản có hai ba cái hô to, lúc này chỉ còn lại một cái hô to, trước đó cái hô, đều bị cái hô to này bao hàm ở bên trong. Hô to đường tính ước chừng 700-800 mét, hô to bên bờ đã tới không trùng chi thành một cái sông lớn trước, nước sông giống như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy đại lượng tràn vào tạo thành một đạo thẳng xuống dưới 3.000 xích phi lưu, ngã vào vực sâu tựa như trong hồ lớn. Có rất nhiều quang tộc nhân viên ngay ở hố to bên bờ nơi, bọn hắn tay chân như nhuộn ra, chỉ có thể leo đến bờ hố đi đến bên cạnh nhìn. đang nhìn gặp hố to dưới đáy lúc, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, miệng đắng lười khô nuốt một hớp nước miếng, cái này không phải cái gì hố to à, cái này rõ ràng liền là một cái vực sâu, vực sâu một chỗ khác, đã đem không trùng chi thành dưới đáy xuyên thủng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 trường kiếm ra khỏi vỏ đó tiêu lạc chính là một kiếm vung ra vù vù sáng bóng kiếm khí tựa như một luồng hơi lạnh bay thẳng tiêu lạc mà đi những nơi đi qua không gian vật mèo vô thanh vô tức nhưng lại có nhanh chóng như điện tốc độ làm cho người tê cả da đầu cảm giác ngột ngạt vèo giữa không trung tiêu lạc tuấn di tựa như hướng bên cạnh di động nửa mét đạo kiếm khí này ngay ở hắn phía bên phải bên cạnh lướt qua không gian vỡ vụn hắn lại không phản ứng chút nào tự nhiên như không nghe thấy tựa như một giây sau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 Cũng chỉ có cái này đoàn hoa đảo dưới đáy dưới đất là hoàn hảo, chiến vương cũng ở tiếu lạc cái kia dưới một đao bình yên vô sự. Chị bạ, cái này là kiếm vương tuyệt chiêu chị bạ. Có người kinh hô mà ra. Cùng lúc đó, bầu trời bay xuống vô số muôn hồng nghìn tía cánh hoa, rất giống hoa đảo, liền cùng rơi ra hoa đảo vũ tựa như, nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện cái này căn bản liền không phải hoa gì cánh, mà là vô số mảnh lưỡi đao, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phản bắn ra quang muôn hồng b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 Hơi cao mày, siêu tốc tái sinh sao? Đây đúng là các ngươi tiêu thị nhất tộc cường đại nhất bản sự. "Giống." Huyết sát gào thét ở huyết hầu lan lộn, Tiếu Lạc bay thẳng đến hắn bạo trùng mà đi, khủng bố hung sát chi khí như hồng thủy càn quấy một dạng ầm ầm lan lộn, long đao tựa như một vòng tia chớp màu đỏ ngòm, đâm thẳng kiếm vương. Kiếm vương chấn định phong dong, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, bốn phía vô số hoa đào một dạng mảnh lưỡi đao tự chủ vận chuyển, ở trước mặt hắn tụ hợp thành lớp kín hoàn toàn do mảnh lưỡi đao cấu thành vết tường.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 Hỏi qua ngươi vị hoàng gia ra sao? Vị hoàng bạo khởi, giống như một đạo điện quang vọt tới, trực tiếp dùng thân thể va chạm cái này đâm xuống thần kiếm, lấy cải biến thần kiếm quý tích. Có thể nó còn không có đụng chạm lấy thần kiếm, liền bị thần kiếm xung quanh thần mang cho chấn khai, miệng mũi phun máu, vô số lông vũ tiêm nhiễm lấy vết máu từ không trùng phiêu linh mà xuống, bị thần mang chấn khai địa phương, máu thịt bé bét, nó màu trắng lông vũ đều bị bản thân máu tươi cho nhuộm đỏ. Không muốn a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 Có thể nơi đó bầu trời là đục ngầu. Tô Ly giật mình sướng sốt, Không biết hướng đi cái nào tiếu lạc đồng dạng ngơ ngẩn, ngầng đầu, ngây ngốc nhìn qua phiến kia như hải thị thận lâu đồng dạng thế giới. Người khác không biết, hắn còn sẽ nhận bất suất sao, nơi đó căn bản liền là nguyên thế giới à, chỉ là. Nguyên thế giới làm sao lại biến thành như vậy, vì sao khắp nơi là chiến hỏa cùng khói lửa. Phát sinh đại chiến thế giới lần thứ ba rồi. Chính mình mới ly khai hơn 2 tháng à.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 hiện tại phải cùng nàng ba ba ở cùng một chỗ. Tiếu lạc gật gật đầu, lập tức ngước đầu nhìn lên chân trời cái kia hải thị thận lâu đồng dạng nguyên thế giới. Vịt hoàng, ngươi biết rõ cái này là chuyện gì xảy ra sao? Vịt hoàng lắc đầu, không biết, nếu như ta chủ nhân hôn độn chủ thần ở mà nói, hắn khẳng định biết rõ, bất quá nhìn như vậy tử, hai thế giới là bị người nào cho đà thông, mà ta ngây ngô cái kia hôn độn không gian dường như không có. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút.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 Toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ nột ngạt đến cực hạn bầu không khí bao phủ. Tiếu lạc cũng muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà hắn trước tiên nghĩ đến thân nhân mình cùng bằng hưu, Gia Gia nãi nãi, phụ thân mẫu thân, Trương đại sơn, tô tiểu bối, như ý, đường nhân, cơ tư dĩnh, cổ thiên tuyết, độc nữ bọn người, hắn xông về hạ biển NSA tổng bộ, lại phát hiện nơi đó không có một ai, NSA kiến trúc cùng công trình bị hủy được không còn một mảnh. Hắn dùng thần thức nhanh chóng đảo qua hạ hải Thị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 Mình ở đây đảm nhiệm tiêu thụ bộ phận ba tổ tổ trưởng thời điểm duy nhất hai tên tổ viên liều theo giao cùng ti trang đỉnh, các nàng y phục trên người tuy nhiên có chút vết bẩn có thể tinh xảo đặc sắc dáng người làm cho các nàng vẫn như cũ lên làm vu vật cái này một từ biết rõ xảy ra chuyện gì sao hạ hải thị làm sao lại biến thành cái này bộ dáng Tiếu lạc vội hỏi các nàng người ngoài hành tinh có người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta địa cầu liều theo giao hủy khuất nghẹn nào nói.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 Lúc này Điền Chấn Hưng đổi lại con trang, ở hai tên vác súng đạn thật binh sĩ đi theo đi tới. Điền Cục trưởng Tiếu Lạc cũng không có cao ngạo được không đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt, thái độ vẫn như cũ khiêm tốn. Điền Chấn Hưng trùng trùng điệp điệp thở dài một cái, nơi này đã không có Cục trưởng rồi, dị tộc xâm lấn, chàng thai nạn này là toàn thế giới nhân loại thai nạn, có thể hay không vượt đi qua cũng khó nói, ta hiện tại là cái trụ sở này người phụ trách. Tô Tiểu Bối, Trương Đại Sơn, Cơ Tư Dĩnh, N.S.A. Độc Nữ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 Đối mặt cái kia tử vong xoay tròn con quay, chúng ta nhân loại yếu ớt nhỏ bé, không có chút nào sức chống cự. chương 848, nhân loại hy vọng. Tác giả, đạo thảo giã phong cùng. Theo Điển Trấn Hưng nói, một tuần lễ trước, toàn thế giới cục hàng không phát hiện một chiếc cỡ lớn không rõ phi thuyền đứng tại gần đất trên quỹ đạo, phóng xuất ra mười mấy kim loại chế thành, kim quang lập lệ to lớn con quay, nhưng cái kia con quay có bảy, tám tầng nhà lầu cao như vậy, cao tốc xoay chuyển lên, quanh thân tạo thành cấp 12 cuồng bạo vòi rồng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 Đã từng ở qua phòng thuê sớm đã đổi khách trọ, cảnh còn người mất, trong đầu phù hiện ra trước kia đủ loại, cùng Trương Đại Sơn ở cái này chơi đùa hình ảnh, phong vô ngân năm huynh đệ ở sân thượng đùa rợn chẳng cảnh. Tất cả cũng giống như chiếu phim phim nhựa đồng dạng ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, trăm mối cảm xúc nguồn ngang, giống như xuyên qua thời gian, về tới trước kia. Ken kết. Đúng lúc này, 96 tòa nhà trung gian to lớn vết rách chuyển đến to lớn tiếng vang, sau đó cả tòa cao ốc liền từ trung gian tách ra, một phân thành hai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 nhưng có thời điểm lại ngượng ngùng, liền tỷ như hiện tại, gương mặt lúc này xấu hổ đỏ bừng, giống như là chín hồng quả táo. Tiếu Lạc cười cười, hướng căn cứ bên trong đi đến, ở đi đến đệ nhị trọng đại môn thời điểm, một cái nữ hài đi vào ánh mắt, thân mang NSA thống nhất phục thị, dáng người luyện chuyển an na, mái tóc màu đen cũng co lại dấu ở nón lính bên trong, màu da trắng non như tuyết, thanh tịnh sáng tỏ con người, con con mày liễu, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều chủ non nước át. Chính là cơ tư Dĩnh. Tiếu Lạc tiên sinh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 Lại nhìn một chút nàng, nhàn nhạt cười một tiếng, ta tận lực. Trường 850, Phát Sở. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng. Long tính lao nhân cũng ở giang thành trụ sở bí mật bên trong, bị trọng thương, tu vi tổn hao nhiều, cùng thiếu lạc mời gặp ở bao bọc lấy trụ sở bí mật Đại Sơn Sơn Đỉnh, gió núi lâm liệt, bởi vì là đầu mùa đông, cho nên mang theo lạnh lẽo nhiệt độ. A thiếu. Long tính lao nhân hát hơi một cái, lập tức lắc đầu tự dêu dê cười nói không có nghĩ đến lao phu tu vi vậy mà hạ xuống đến liền gió lạnh đều không cách nào chống cự trình độ. Tiên bối, cái kia dị tộc thật có như vậy lợi hại sao? Tiếu Lạc thực sự không thể tin được, xâm lấn địa cầu dị tộc có thể đem Long Tính lão nhân đánh thành trọng thương, hơn nữa vẫn là tại hắn quá sư tổ tiểu tuyển cho dù lão nhân cùng Thiên Sơn lão nhân liên hợp phía dưới. Long Tính lão nhân gật gật đầu, chúng ta cùng hắn lực lượng không phải đồng một cái hệ thống, hắn tự xưng là khoa học kỹ thuật chi cực đại biểu, đến từ M81 tinh hệ tự vương tử.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 có lẽ liền trên địa cầu một góc nào đó à hắn trên người không có chút nào khí tràng ba động ta không cách nào thăm dò đến hắn vị trí cụ thể long tính lao nhân nói tiếu lạc hơi hơi gật đầu một cái khoa học kỹ thuật chi cực đại biểu chỉ là khoa học kỹ thuật lực lượng dị thường cường đại hắn thân thể có lẽ vẫn là người bình thường không tồn tại cái gì chân nguyên lực ba động muốn dò la xem đến vị trí hắn sát thực rất khó với đúng lúc này một cỗ quần quần lực lượng từ phương bắc nhộn nhào tới người bình thường hoàn toàn không phát hiện được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 Âm thanh rất nhưng mà dừng, như là dạ thu tiếu lạc cường thế tới gần trước người, trong tay long đao đối với hắn năng lượng vòng phòng hộ liền là rũ manh đâm một cái. D a n g g g thực thể đùi bính bắn ra một tiếng kim loại va chạm tiếng lên kèn ung dung vang vọng ở giữa thiên địa, vô số đốm lửa nhỏ bọt từ mũi đao bắn ra mà ra. Thinh con ngươi màu đỏ, nguyên lai like ngươi là võ chi cực đại biểu, tiêu thị chiến đấu cùng tộc, phát sờ trên mặt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, mà rất nhanh cái này bôi vẻ kinh ngạc liền tán đi.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 Năng lượng màu vàng nóng vòng phòng hộ kiên cố vô cùng, căn bản là không cách nào phá mở. Hắn trong lúc nhất thời liền rằng có ở không trung. Phát Sơ không để ý tới hắn phẫn nộ, tiếp tục lấy treo chọc ngựa khí nói ra: Chúng ta phóng ra đến vũ trụ không gian bên trong hệ thống thế mà lựa chọn tiêu thị hậu nhân ngươi làm vật dẫn, cái này không phải tối tâm bên trong đã chú định các ngươi tiêu thị muốn bị diệt tộc sao? Lần này lữ hành thu hoạch thật sự là không nhỏ a. Vừa dứt lời, một đạo hồng sắc chùm laser từ hắn phải trong mắt kích động chủ xạ mà ra.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 nếu không sở hữu đồ vật chính mình cũng bảo vệ không được bao quát bản thân nữ nhân Tô Ly trên bầu trời dẫn đầu hướng phát sở phát động công kích là Lôi Vương sắt chiến truy phát ra sắc bén nhất một kích phách tuyệt thiên điệu một truy đánh nát hư không tạo nên ngập trời sấm sét màu tím lôi điện giống như là vô số tử sắc độc mãng phun ra nuốt vào lấy xa hạnh từ bốn phương tám hướng đánh út về phía phát sở chiến vương cũng không cam chịu lặt hậu tàn phá trường đao mãnh lực đâm về phát sở mũi lao tạo nên đáng sợ ba động Sẽ rách hư không, như là một vòng màn sáng hướng phát sở nên kích mà đi. Được rồi, lần này vẫn là đồng tâm hiệp lực đem cái này dị tộc cho đuổi ra chúng ta thế giới đi. Đao Vương lười nhác tư thái quét sạch, uy mạnh bá đạo một đao hướng phát sở giữa trời chém xuống, kim sắc đao mang sáng chói mà lóa mắt, uy thế cuồn cuộn, bài sơn đảo hải. Chị bạ, Kiếm Vương nhàn nhạt lời nói đạo, kiếm trong tay hóa thành bay múa đầy trời cánh hoa đào đồng dạng mảnh lưỡi đao, sau đó đầy trời mảnh lưỡi đao trong nháy mắt co rút lại hội tụ thành một đám kiếm ý, hướng phát sở thế như trẻ che đánh tới. Như thế đại lực lượng, 10 cấp vòng phòng hộ sợ là không đủ, vậy liền 20 cấp đi. Phát sở bình thản ung dung cười cười, quanh người hắn năng lượng vòng phòng hộ kim mang đại thịnh, trở nên càng thêm thực chất hóa, mà bản thân hắn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, liền đợi đến tiếp nhận dưới như thế đại lực lượng. Ầm ầm. Bốn cỗ lực lượng hung mãnh trùng kích ở năng lượng vòng phòng hộ mặt ngoài, cuốn bá dòng năng lượng không ngừng cuộn cuộn, kịch liệt năng lượng ba động truyền hướng hạ biển người sống sót căn cứ nơi đó mỗi người đều cảm nhận được một cỗ trí cường to lớn áp lực đặt ở trong lòng, hơn nữa lô thai vụ vụ rung động, rơi vào ngắn ngủi mất thông trạng thái. các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Phát sờ quét tứ vương một cái, khắp khuôn mặt là vẻ mệt thị. đúng lúc này, một đạo sáng chói thần quang từ phía dưới không gian xuyên phá trùng trùng điệp điệp hư không, nháy mắt đánh nát quanh người hắn năng lượng vòng phòng hộ, đem hắn tính cả áo giáp màu vàng nóng đều anh thành vô số mảnh nhỏ. tứ vương kinh ngạc đến cực điểm, nhìn ánh mắt quang sương lại phương hướng.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 Kim mang chậm rãi tiêu tán, sau cùng ánh vào tầm mắt, chính là hoàn hảo không chút tổn hại phát sờ. Cái này, cái này sao có thể? Lôi Vương trong mắt đều nhanh đạp đi ra. Chiến Vương đồng dạng cảm giác sau lưng trở nên lạnh lẽo, bị oanh thành mảnh nhỏ nhưng lại có thể gây dựng lại tụ hợp trọng sinh, cái này là bất tử quái vật. Liên biết rõ không có dễ dàng như vậy. Đao Vương ngậm miệng bật cười. Kiếm Vương như mày, đứng ở trong hư không, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phát sờ. Hô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 Không khí năng lượng tháo, Phát sờ nhàn nhạt mở miệng, tay phải duỗi ra, không khí bị hắn trên người áo giáp hấp thu tiến đến tiến hành hướng cương chế co lại, trong tay ở giữa ngưng tụ, sau đó hướng phía chiến vương nạ pháo. Áp súc đến cực hạn không khí giống như một khỏa nóng bỏng bạch sắc quan cầu, từ hắn trong bàn tay kích động chủ xạ mà ra, mặt ngoài toán loạn lấy xì xì xì dòng điện, lấy quang điện một dạng tốc độ đánh phía chiến vương. Chiến vương hai tay giao nhau, bảo vệ ngực, không né tránh, chính diện di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 Khoảng này năng lượng pháo đánh to lớn vô cùng, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn, xét qua hư không, hư không vỡ vụn, cái kia cố hủy diệt tinh khí hơi thở tràn ngập ở toàn bộ không gian. Chiến Vương ngơi cái đại sắt bút mau tránh ra a, lôi vương giống to, đao vương, kiếm vương, Tô Ly cũng là vì Chiến Vương méo một cái mồ hôi lạnh, né tránh. Cái này mẹ hắn chủ gọi Lão Tử làm sao né tránh? Chiến Vương cười khổ, hắn cách quá gần, năng lượng pháo đánh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Vâng. Trên bầu trời truyền đến một tiếng lôi đình nổ vang, một đám mây hình nấm lăn lộn mà lên, khủng bố bạo tạc dư huy hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng hướng khắp nơi khuếch tán, mặc kệ là kiếm vương vẫn là đao vương cũng hoặc là là Tô Ly, đều bị ngạnh sinh sinh hướng về sau đẩy ra ba xa bốn mét. Cơn phong gào thét, trên mặt đất những cái kia nhỏ bé vật thể đều bị cuốn bay đến không trung, báo cắt đồng dạng quần cuộn gào thét. Chương 852: Phong ấn thuật. Tác giả: Đạo thảo giả Phong Cuồng. A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 Nhưng tại công nghệ cao ánh mắt tác dụng dưới, Phát Sở có thể tinh chuẩn khóa chặt cùng dự phán bọn hắn hành động quy tích. Vâng Đao vương bị trong số mệnh, bước chiến vương hậu đuổi, giống như là rủi do máy bay bước lên khói đen nghiêng nghiêng rơi vào mặt đất. Lôi vương chiến truy có thể hấp thu bất luận cái gì hình thức công kích, duy chỉ có liền là không cách nào hấp thu hết cái này không khí năng lượng pháo. Phát Sở một phát đạn pháo đánh xuống, hắn liền người mang truy từ không trung hung hang rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hô to.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 Kiếm Vương nhàn nhạt xuất khẩu, bay múa đầy trời mảnh lưỡi đao hướng phát sờ hấp thụ đi qua, liền giống như là vô số phiến cánh hoa đảo xếp ở cùng một chỗ, tầng một tiếp lấy tầng một, bất xuất một chút thời gian, một cái đường kính ước chừng mấy trượng mảnh lưỡi đao hình cầu liền thành hình, bọc lại phát sờ, ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, phản bắn ra muôn hồng nghìn tia màu sắc. Kiếm Vương cái này là sử xuất toàn lực a, lớn như vậy lưỡi đao mai táng cầu, tự nhận biết hắn lên bản vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lôi vương, chiến vương.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 Cái này là thánh chủ điện hạ phong ấn thuật, hắc quan. Lôi vương kinh dị lên tiếng. Đây đương nhiên là hắc quan, thánh chủ điện hạ không hổ là thánh chủ điện hạ. Nhanh như vậy liền nghĩ đến ứng đối phương pháp, cái kia dị tộc không phải nói bất tử bất diệt sao. Vậy liền đem hắn vĩnh cựu phong ấn, nhìn hắn còn có thể hay không nhấc lên cái gì bọt nước đến. Đao vương khỏe miệng lộ ra một vòng cung cười. Liền kiếm vương cái kia ra hỏa đều không phá được phong ấn, hát hát. Lần này thú vị. Chiến vương cười to dường như lại nhìn một trận cho hay, Tiếu Lạc ngồi xếp bằng, giật mình nhìn qua bầu trời, ở thiên địa linh khí hóa thành linh xã hội tụ tới trình độ nhất định lúc, một ngụm bút dựng đứng lập hắc quan hiện hiện, nặng nghề như núi rơi ở trên mặt đất, hắc quan cao tới mười mấy tầng lầu phòng cao như vậy, tựa như một tòa hình hộp chữ nhật cao úc, một chút có chút nghiêng lập trên mặt đất, mặt ngoài có hắc sắc điện lưu thoáng động, lộ ra một cỗ thấm người khí tức, cái này không phải thiên địa lồng giam sao? Tiếu Lạc kinh ngạc đến cực điểm, ngày đó ở Thiên Sơn sơn đỉnh vì có thể kích phát trong thân thể tiềm năng, thiên sơn lão nhân liền thi triển ra một chiêu này, có thể là nhìn kỹ, hắn liền thật sâu như mày, không đúng, không phải thiên địa lồng giam, thiên địa lồng giam không có loại này che ngập bầu trời nặng nghề khí tức, cái này là so thiên địa lồng giam càng thêm cao thâm phong lớn thuật, cái này là nàng lĩnh ngộ thần thông, hắn cảm thấy mình thê tử tô ly thật sự là quá cường đại, tự chủ lĩnh ngộ một loại thần thông, phần này thiên phú đủ để cho rất nhiều người đều xấu hổ cúi đầu, nặng nghề hắc quan dọc theo lập trên mặt đất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 Gặp Phát Sở tạ một ngụm thị nữ lại một ngụm thị nữ Sương hô Tô Ly, kiếm vương trong mắt Tuân ra hiện ra một cỗ tức giận, cầm kiếm hướng Phát Sở cấp tới. Chơi với ngươi chơi à, vừa lúc để các ngươi kiến thức một chút khoa học kỹ thuật chi cực lực lượng. Phát Sở trong tay lượng tử hóa ra một thanh trường đao, kim mang lấp lánh, hơn nữa áo giáp khởi động hình thức chiến đấu, lúc này không phải hắn khống chế áo giáp, mà là áo giáp tại khống chế hắn, đối mặt kiếm vương công kích, hắn thân thể tự động phòng ngự cùng phản kích. Đường đường đường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 Lấy vô cùng y thế hướng phát sở vào tới. Chính tại đối phó kiếm vương phát sở không rảnh bận tâm, lại bị hoanh thành vô số mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái đầu vẫn là hoàn chỉnh, Không có thân thể đầu vẫn như cũ là sống, có tư tưởng, nội đồng bền giữa không trùng, cặp kia dài nhỏ đàn phượng trong mắt tràn đầy treo tức tâm ý, thị nữ, ngươi lại như vậy, ta là sẽ rất sinh khí. Vừa dứt lời, hắn thân thể mảnh nhỏ lượng tử hóa, thuần gian di động đến kiếm vương sau lưng, tụ hợp thành hình người. Trong tay lượng tử biến hóa trường đao đâm về kiếm vương phía sau lưng. Chương 853, một kích mạnh nhất. Tác giả: Đạo thảo dã phong cuồng. Phát sở tốc độ cực nhanh, giống như thân hình lơ lửng không cố định ma quỷ. Kiếm vương phản ứng đồng dạng không chậm, vô số cánh hoa tựa như mảnh lưỡi đao nhanh chóng ở hắn sau lưng tụ hợp thành lấp kín phòng ngự tường, ngăn cản phát sở cái này một đao. Không dùng, lượng tử vũ khí không gì không phá, trên đời không gì không thể bị nó xuyên thấu đồ vật. Phát sở âm len cười một tiếng. Lựa tử hóa trường đao tiếp tục đâm tiến vào, cánh hoa tựa như mảnh lưỡi đao tụ hợp thành phòng ngự tường ở trước mặt nó phảng phất không có gì đồng dạng, trường đao dễ như trở bàn tay tiểu xuyên thấu nó, lập tức hướng kiếm vương phía sau lưng thẳng tiến. Phục, trường đao màu vàng nóng quấn xuyên kiếm vương trước ngực phía sau lưng, một vòng huyết hoa từ không trung bay là tả mà xuống. Kiếm vương bị đau, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái chán tuôn ra tầng tầng mồ hôi. Ngũ cấp không khí năng lượng thảo. Phất sở tay trái rũa ra, tinh chuẩn khóa chặt kiếm vương một cái uy lực kinh người không khí năng lượng pháo đánh ra với nương theo một tiếng vang thật lớn nổ tung một đóa nóng bỏng mây hình nấm trên không trung bay lên khoảng cách gần như vậy trong số mệnh lượng la kiếm vương cũng không chịu được nổi toàn thân chảy xuống máu tươi thân thể bị trọng thương tự do rơi hướng mặt đất vương cụ gì xa lớn tiếng la lên liều lĩnh sông thượng thiên không muốn tiếp được kiếm vương hừ hừ phát sờ tàn nhẫn cười một tiếng một phát không khí năng lượng pháo đánh ra chính xác trong số mệnh cụ gì xa chỉ nghe vang một tiếng khói dày đặc cuộn cuộn một cái cánh tay từ khói dày đặc bên trong bay ra cụ gì xả máu me bê bét khắp người là đen nhánh bụi bặm nằm trên mặt đất thê lương kêu rên hắn cánh tay trái bị tạc gây mất chỗ đứt máu tươi tư xạ dù là hắn dùng sức bưng chặt cũng vẫn như cụ không ngăn cản được máu tươi tuôn ra hỗn đản tô ly đại mi nhũ chặt cặp kia tuyệt mỹ trong mắt màu tím bên trong tràn đầy sát ý cắn cắn răng ngà hóa thành một vòng thần quang hướng phát sờ sồng tới giết Ở nàng quanh thân, có mấy đạo cường quang đi sát đằng sau, nhìn kỹ phía dưới quang mang bên trong bao phủ nắm hơn một chiếc kiếm, phi kiếm rời rạc phát sáng huy đưa nàng tôn lên càng lộ vẻ lánh diễm cùng thánh khiết. Ở nàng còn chưa đến phát sở phụ cận lúc, phi kiếm bất thình lình gia tốc, như điện chớp xé rách hư không, trong nháy mắt tập đến phát sở phụ cận, hung hăng bổ vào hắn năng lượng vòng phòng hộ bên trên. Đa ng g g. Một tiếng kim loại giao kích một dạng chấn thiên đại vang vang vọng cứu tiêu, vai thành phi kiếm đem phát sở năng lượng vòng phòng hộ cho đánh vỡ. 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ ở trước mặt ngươi như thế không chịu nổi một cách sao. Phát sờ nhữ như mày, dường như rất là không hiểu. Ở hắn thoại âm vừa dứt, Tô Ly cũng đã lân đến gần thân đến, trong tay một thanh thần kiếm, phốc một tiếng từ bộ ngực hắn đâm đi vào, lại từ phía sau lưng xuyên ra, quán xuyên trái tim. a đau quá, đau quá a ta muốn bị giết chết. Ha ha ha. Phát sờ ra vẻ thống khổ hình dáng, sau đó trên mặt thống khổ hình dáng dần dần biến mất, thay vào đó là cản rỡ cười to, thị nữ.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 Không hổ là ta chọn chúng thị nữ, vậy mà có thể né tránh không khí năng lượng tháo. Phát Faster đem bàn tay chậm rãi buông xuống, lực cùng đầu cho Tô Ly thần kiếm đâm rách lỗ thủng có lượng tử hóa kim mang phụ trào, liền giống như là một loại nào đó chất lỏng màu vàng nóng, đem lỗ thủng nhanh chóng bổ sung, sau đó kim mang chậm rãi biến mất, thay vào đó là hoàn hảo vô tồn da thịt cùng áo giáp. Tô Ly chinh lăng ở cái này trên không, tinh xảo gương mặt bên trên viết đầy vẻ không thể tin, cái này dị tộc thật chẳng lẽ làm sao đều sắt bất tử sao?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 Phát hiện Phát Sở chẳng biết lúc nào đã đi vào nàng bên cạnh. Tô Ly nhanh chóng định thần, một kiếm hướng Phát Sở trên người chém xuống dưới. Phát Sở lấy lượng tử biến hóa trưởng thành đao đỏ lấy. Đa ng g g g. Cả hai đụng nhau, khủng bố năng lượng ba động chấn động bát phương, biến thành phế tích hạ hải thị giống như cũng vì đó rung dậy. Một kích này lực lượng là to lớn, Phát Sở thân thể bị thật cao trùng kích mà lên, trên không trung té bay ra ngoài, vô số đem phi kiếm phá toái hư không hướng hắn đánh tới, đem hắn vạn tiến xuyên tâm.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 Vũ Vương Tôn Thiên. Tô Ly toàn thân bị thánh khiết khí tức bao vây, bốn chữ chân ngôn rung chuyển mây xanh, một đôi bảy da lập loè con ngươi bộc lộ ra vô tận sát ý, lạnh lùng đe dọa nhìn Phát Sở, cả người lộ ra một cỗ lớn la uy áp, khủng bố lực lượng trên không trùng sôi trào mãnh liệt, nơi xa may mắn còn sống sót cây cối trong nháy mắt này bất thình lình nhao nhao nổ nát vụn, hóa thành mảnh gỗ vụn bay lả tả phất phới. Lệ. Chín cái sắc sỡ lóe mắt vượng hoàng biến hóa mà thành, sắc nhọn tê minh lấy hướng Phát Sở phong cuồng đánh tới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 Nhiệt độ so mặt trời trói trang trên cao sa mạc cao không chỉ một lần không gian vật mèo như mặt nước đồng dạng nhộn nhạo khí thế ngất trời gần sóng. Thì triển ra một chiêu này sau tô ly khí tức hơi có chút nhiễu loạn dù sao khoảnh lấy hết toàn lực xuất hiện từng kia không còn chút sức lực nào trạng thái rất bình thường. Nàng gắt gao nhìn trầm trầm bạo tạc trung tâm vỡ vụn không gian ở thiên địa pháp tác tác dụng dưới nhanh chóng chữa trị tiểu phượng thôn thiên chỗ bạo phát đi ra khủng bố năng lượng cũng đang dần dần tiêu tán chỉ là mặt đất đã tận thế đồng dạng cảnh tượng. Phát sờ mặc dù bắt đầu dùng 50 cấp năng lượng vòng phòng hộ, chỉ là tránh khỏi bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành hư vô kết quả, thân thể bị hoanh thành vô số mảnh nhỏ, lảng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Đáng giận. Nhìn thấy những cái này thân thể mảnh nhỏ, Tô Ly liền biết rõ vẫn không thể nào tổn thương được cái này dị tộc, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Vù vù. Phát sờ thân thể mảnh nhỏ hóa thành kim sắc lượng tử, nhanh chóng tụ hợp, sau cùng một cái hoàn hảo không chút tổn hại phát sờ liền xuất hiện ở cái này không trung.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 mà từng tổ từng tổ mâu thuẫn nhưng lại là tạo thành vũ trụ chủ yếu nguyên tố. Người nào có hứng thú nghe ngươi cái này dị tộc nói hiệu nói vượng?" Tô Ly cười lạnh, vô số đem phi kiếm bỗng dưng ngưng kết mà thành, như điện chớp bay về phía trước xoáy mà đi, toàn bộ không gian đều chấn động lên. "Đương đương đương. Trảm tại phát sở 50 cấp năng lượng vòng phòng hộ mặt ngoài, bị vòng phòng hộ cho đánh tan." Phát Sở giơ lên lông mày, tiếp tục nói ra, "Nói cũng là, như thế cao thâm độ vận, cùng các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, đúng?"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 sau đó mạnh mẽ hướng bốn phía khuếch tán ra vô tận không gian vỡ vụn thành hư vô bạo tạc trung tâm mặt đất trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới một cái nhìn thấy mà giật mình hố to hố to đường kính ước chừng trăm trượng sâu trăm mét bên bờ đều là một người thân thể chi rộng cái khe to lớn trên địa cầu sở hữu thông qua vệ tinh quan sát đến cảnh tượng này mọi người đều nhao nhao biến sắc không ngừng hít vào khí lạnh cái này dị tộc lực lượng quá cường đại hắn cái này là không thể chiến thắng a song chúng ta toàn bộ nhân loại muốn đại họa lâm đầu Lao thiên gia à, tại sao phải như vậy đối chúng ta, chúng ta nhân loại đã làm sai điều gì sao? Một cố run rẩy cùng tuyệt vọng ở trong lòng tràn ngập. thế giới các quốc gia cao tầng đều bị dị tộc cường đại đánh tan tâm lý tốt nhất một đạo phong tuyến. Chương 855, giao cho ta tới làm. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Ở đại hỏa cầu nổ tung ngay mắt, tô ly chính là giống như bị bô linh hung hăng đánh trúng cầu bình, từ trên bầu trời tiêu xạ mà xuống, ven đường đỏ bừng máu tươi tẩy về phía chân trời giống như một cái tiên diễm huyết cầu vồng. thánh chủ điện hạ, nhìn qua bị thua tô ly, lôi vương bi thiên gào thét, kiếm vương không nói hai lời, cưỡng ép đề khí, chuẩn bị xông thượng thiên tiếp được tô ly. lại tại lúc này, một tiếng huyết sát gào thét ở cái này không gian chấn đung đưa mà lên, tiếu lạc như một đầu giống như giả thú bay lượn trên không, một đôi con mắt màu đỏ ngỏm vẽ ra trên không trung hai đạo tinh hồng sắc quy tích, trên bầu trời, tinh chuẩn chặn đường trọng thương tô ly, đưa nàng ôm ôm vào trong lòng. tô ly kinh ngạc nhìn qua hắn. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe lên liền biến mất một tia nhu hòa ý, nhưng lại rất nhanh ức chế xuống dưới, khuôn mặt lạnh lạnh quát, "Thả ta ra." "Không thả." Tiếu Lạc Cường Thế đáp lại, sau đó trực tiếp hôn lên nàng môi đỏ. Tô Ly toàn thân như bị điện giật, Sở Hữu cố gắng tại thời khắc này ổn phí, nàng rốt cuộc không cách nào kiềm chế nội tâm đối Tiếu Lạc tình cảm. Ở tượng trưng vùng vây mấy cái sau, liền nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân cuồng dã hôn môi, quanh thân thánh khiết khí tức suy yếu, trên người cái kia cổ uy áp cũng trong nháy mắt giảm xuống. Cái này, tứ vương cùng bọn hắn tùy tùng phụ tá nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem một màn này, bởi vì cái này cho thấy bọn hắn thánh chủ động tình, một khi động tình, tu vi đem suy yếu một nửa, vốn là cùng cái này dị tộc đánh gian nan, cái này tu vi một suy yếu, căn bản là không cần lại đánh đi. Xong, đang kinh ngạc đi qua, lôi vương liền trùng trùng điệp điệp thở dài một cái, nói ra mọi người suy nghĩ trong lòng. đao vương trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đừng bi quan như thế đi. Tốt xấu còn có tiếu lạc cái này ra hỏa, cái kia dị tộc không phải nói tiêu thị nhất tộc là võ chi cực đại biểu sao, có thể đem khoa học kỹ thuật chi cực đại biểu hắn đánh bại, có lẽ chỉ có tiếu lạc mới có thể làm được. Ngươi cái này không phải lừa mình dối người sao, tiểu tử kia trạng thái bùng nổ đều không phải kiếm vương đối thủ, lại thế nào có năng lực đánh thắng cái này dị tộc. Lôi vương hoàn toàn không tin. Chiến vương gật gật đầu, cảm thấy lôi vương lúc này nói đến rất là có lý. Nếu như dị tộc không phải có lượng tử hóa năng lực. Kiếm Vương một chiêu đủ để diệt sát hắn, hắn cường liền cường ở lượng tử hóa điểm này lên. Đao Vương nói, Lôi Vương bác bỏ nói, sai, hắn năng lượng vòng phòng hộ cũng cường đại đến không hợp thói thường, chúng ta mấy người hợp lực đều không cách nào đem hắn năng lượng vòng phòng hộ cho đánh tan. Trong thiên hạ cũng chỉ có Thánh Chủ Điện Hạ lực lượng có thể làm đến. Đao Vương thật sâu như mày, đối Tiểu Lạc cũng là không có lòng tin, ta chỉ nói là có lẽ, cũng không có nói Tiểu Lạc nhất định có thể đánh thắng hắn, lặng lặng hãy chờ xem. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng liền chỉ còn lại ở chỗ này trên mặt đất quan chiến. Lôi vương cùng chiến vương nhìn nhau, trên mặt lộ ra một vòng đắng chát tiếu dung. Kiếm vương cùng cụ dị xạ ở một hối, cụ dị xạ huyết đã ngừng, tự động vận công chữa thương. Kiếm vương cái kia màu trắng quần áo ngực cùng phía sau lưng đều bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc Khỏe miệng của hắn cũng tàn tật giữ lại một vệt máu, nhưng vĩnh viễn sẽ không cải biến, là cái kia phần độc nhất vô nhị ngao lạnh. Lúc này, tiếu lạc mới kết thúc hôn th Hắn nhìn xem trong ngực tiểu nhan đỏ bừng mỹ nhân nói ra, ngươi không cần lại tận lực ức chế đối ta tình cảm, sở hữu sự tình đều giao cho ta tới làm, ngươi bị thương, ta sẽ muốn hắn nghìn lần gấp trăm lần phụng trả về. Trở xuống mặt đất, đem tô ly cẩn thận từng ly từng tí phóng ở trên mặt đất. Sau đó ngẩng đầu, tinh con mắt màu đỏ nhìn phía trên bầu trời phát sờ, toàn bộ nhân khí chất đống nhiên dữ tợn, huyết sát ngập trời. Tô ly, tứ vương bọn người hơi sương sờ, không biết có phải hay không giác bọn hắn chỉ cảm thấy hiện tại Tiếu Lạc như là bỗng nhiên thức tỉnh giữ tợn ma quỷ. Phát Sở, ta muốn một đao một đao róc xương lóc thịt ngươi. Tiếu Lạc đằng đằng sát khí trừng mắt Phát Sở, gàn từng chữ một. Phát Sở hơi sững sờ, lập tức khẽ cười nói: các ngươi tiêu thị cuồng chiến tộc giống như chó nhà có tang đồng dạng bị khoa chúng ta kỹ năng chi cực ở trong vũ trụ sao trời đuổi theo đánh giết, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí dám nói ra như vậy mà nói đến. Ai da? Như thú gào thét ở hết hầu nhấp nô, ở đầu lưỡi nổ vàng. Tiếu lạc không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp bạo trùng mà lên, tựa như một đầu phát cuồng dã thú, sát ý đầy đồng, thân thể phá toái hư không, nghiêng nghiêng hướng phát sờ bay thẳng mà lên, nắm nắm chặt nắm tay phải, lẻ lẹ nhảy lên không, vỡ vụn không gian, ầm ầm trùng kích ở phát sờ năng lượng vòng phòng hộ bên trên, xì xì xì, năng lượng vòng phòng hộ mặt ngoài rung động, có dòng điện tại kịch liệt toán loạn, nột ngạt tiếng va đập ở trên không nổ vang, không gian giống như là bị đánh thẳng tới bóng đá đụng một chút mặt kính. Hiện lên hiện ra mạng nhện hình dáng vết rách, cuốn bánh đại lực hóa thành từng vòng từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuế tán, những nơi đi qua, không gian đều là sinh ra vặn vẹo hình ảnh. Ngớ ngẩn, ta cái này 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ là có thể đem ngươi sở hữu công kích ngăn lại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Phát Fasser khắp khuôn mặt là vẻ khinh miệt. Liên lấy cái này. Tiếu Lạc tay trái bỗng dưng xuất hiện một thanh hắc sắc quỷ dị chủy thủ, quán chú quần quật chân nguyên lực, hung mãnh đâm về năng lượng màu vàng lóng vòng phòng hộ. Cây chủy thủ này là ban đầu ở tháp kéo ngói thành thần binh trên đại hội từ Trần Phong trong tay bập lại, rất là quỷ dị, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức, vốn là chuẩn bị dùng sức đối phó quang tộc thánh địa tứ vương, chỉ là một mực không có cơ hội ra tay, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Ở hắc sắc chủy thủ trước mặt, năng lượng màu vàng nóng vòng phòng hộ phảng phất là không khí đồng dạng, chủy thủ dễ như trở bàn tay liền xuyên qua nó, sau đó phốc một tiếng đâm vào phát sở lồng ngực, theo thiếu lạc cánh tay đi lên kéo một phát. Sắc bén hắc sắc chủy thủ đem phát sờ ngực trở lên thân thể bộ phận một phân thành hai, bao quát đầu, bị tách ra hai bộ phận thân thể mềm nhuôn hướng hai bên quênh đảo. Một chiêu đắc thủ, tiếu lạc không có tác mảy may ngừng, cách không đưa tay trộn một cái, long đao từ dưới đáy phế tích bên trong như một vòng màu máu quang điện bay đến hắn trong tay. Đi chết. Hắn hét lớn một tiếng, rút đao chém thẳng mà xuống. Vù vù. Dài mấy chục trượng, hai ba mét rộng huyết hắc sắc đao mang sán lạn như trường hồng, xét qua chân trời đón phát sờ hung ác phách chạm xuống tới, uy thế cuồn cuộn, như thiên thần hạ xuống thiên phạt, liền trên bầu trời dày đặc mây đen đều bị phân mở ra. Phát sờ trong nháy mắt liền bị cỗ này trí cường to lớn đao mang bả phủ, huyết hắc sắc đao mang từ trên cao thẳng rơi tại mặt đất, cái kia kiên cố mặt đất bị dễ như trở bàn tay chém ra một cái dài đến ngàn mét, như vực sâu một dạng tối như mực khe ráng. Lôi vương, chiến vương, đao vương giật mình nhưng mà nhịn, tuy nhiên không chỉ một lần được chứng kiến tiếu lạc phách chạm đi ra đao mang. Có thể là cái này tràn ngập phẫn nộ một đao, vẫn là để bọn hắn phát ra từ trên linh hồn sinh ra một cỗ run rẩy đợi đến đao mang tận tán, không chung không có phát sờ nửa điểm hình bóng, cho dù là thân thể mảnh nhỏ cũng nhìn không thấy. Chẳng lẽ bị tiếu lạc một đao chém giết hồi phi yên diệt? Ba người cùng cái khác tùy tùng phụ tá âm thầm nghĩ thăm dò. Tô Ly, kiếm vương cũng đang tìm kiếm lấy phát sờ bóng dáng, như thế cường đại dị tộc, bọn hắn không thể tin tưởng liền như vậy bị tiếu lạc cho chém giết. chương Dị biến. Tác giả, đạo thảo giã phong cuồng. Bầu trời cũng không có yên tĩnh bao lâu, rất nhanh liền bị cười to một tiếng đánh vỡ. Ta đã sớm nói, khỏa này tinh cầu bên trên không thể làm bị thương ta đồ vật tồn tại, tùy ý các ngươi như thế nào hao hết toàn lực công kích, ta cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương gì, đối với các ngươi mà nói, ta là không khí, là hư vô, là không có thực thể tồn tại, liền giống như là hai loại bất đồng thứ nguyên thế giới, các ngươi không đả thương được ta, mà ta, lại có thể thương tổn được các ngươi. Phát sở cái kia âm lãnh tiếng cười nói ở cái này không gian vang lên, bốn phương tám hướng đều có, không phân biệt phương hướng. Cái kia hôn trướng ở chỗ nào? Lôi vương sợ hãi quét mắt bầu trời, cố gắng muốn đem phát sở tìm ra. Những người khác cũng là như thế, con mắt đảo qua trên bầu trời mỗi một tấp nơi hẻo lánh, nhưng Thủy Trung không cách nào xác định phát sở vị trí. Tiếu lạc cẩn thận, hắn ở phía sau ngươi. Tô Ly bất thình lình lớn tiếng nhắc nhở. Trên bầu trời Tiếu lạc thân thể khẽ run vội vàng xoay người nên địch Lại tại xoay qua chỗ khác ngắn ngủi chỉ chốc lát, khoe mắt thoáng nhìn kim sắc lượng tử tụ hợp thành phát sờ răng rớp. Ở hắn vừa vặn xoay người sang chỗ khác lúc, phát sờ nâng lên bàn tay đang đối mặt lấy chính là hắn một cái không khí năng lượng tháo. Vô một đóa khói đen hình thành mây hình nấm bay lên, sôi trào mãnh liệt năng lượng ba động hướng bốn phía bập bề mà mở, không biết vỡ vụn bao nhiêu lần không gian lại lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tiếu lạc thì giống một khỏa thiên thạch đồng dạng, kéo lấy khói đen đôi ánh sáng, nghiêng nghiêng rơi hướng mặt đất bảnh đại địa chấn chiến một cái nhìn thấy mà giật mình hố to nương theo lấy quần cuộn cắt đuổi trên mặt đất hình thành Hừ, không chịu nổi một kích phế vật liền mười cấp không khí năng lượng pháo đánh đều không chịu nổi rất rưởi phát sở hai chân hơi hơi giang rộng ra lập ở hư không phía trên hừ nhẹ một tiếng khắp khuôn mặt là xem thường vẻ coi thường phát sở. một giây sau dữ tận giống to ở trong thiên địa chấn động mà lên máu me khắp người thần sắc điên điên tiếu lạc chết cắn nhỏ máu răng cửa bạo trùng mà lên Cường thế tới gần phát sở, nắm nắm thiết quyền lôi cuốn sóng giữ vô bờ tư thế đánh vào năng lượng vòng phòng hộ bên trên. Năng lượng vòng phòng hộ kiên cố vô cùng, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy một quyền này sau, chỉ là rung động mấy cái. Phát sở trên mặt chợt lóe lên một vòng kinh ngạc vẻ, sau đó như thế ngoan cường tiếu lạc để hắn giận dữ mày nhăn lại, ngươi cái rác rưỡi phế vợ, ta liền là đứng không động nhường ngươi đánh tới chết ngươi đều không đả thương được ta một sợi lông, cút cho ta xuống dưới. Và anh, lại là một cái không khí năng lượng pháo đánh vào Tiếu Lạc trên người, to lớn tiếng vang rung động mạnh nhĩ, khủng bố năng lượng ba động quần quần tứ phương, thế giới các quốc gia quan sát vệ tinh video tín hiệu đều hứng chịu tới kịch liệt quá nhiều, hình ảnh chớp liên tiếp, có đại lượng đông tuyết điểm xuất hiện. Tiếu Lạc thân thể từ không trung rơi xuống, liền giống như là như đạn pháo lệnh vào trong đất, cuối cùng bao phủ ở quần quần cắt đuổi bên trong. Phát sờ giống to, tựa như phát điên đối với Tiếu Lạc rơi xuống đất điểm phương viên 100m khu vực tiến hành điên cuồng công kích. Rầm rầm rầm. Từng viên áp súc đến cực hạn không khí năng lượng pháo tại mặt đất bên trên nổ tung cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất lại lần nữa bị thương vỡ nát phân ly thành tấn thành tấn cắt đất bị văng lên ở không trung thành phiến thành phiến mặt đất sụp đổ mặt đất nứt ra nóng hổi nham tương tử vỡ ra trong khe hở bắn tung tóe mà ra tẩy tại mặt đất bên trên sau suy suy suy bước lên khói trắng cái này là một bức hình ảnh đáng sợ Toli kiếm vương chiến vương bọn người nhanh chóng rút lui thẳng đến ngàn mét xa một tòa núi lớn bên trên mới dừng lại. Tên vương bắt đặt này, hắn đây là muốn đem thế giới cho hủy đi sao. Lôi vương mồ hôi lạnh ứa ra, nhịn không được chửi hầm lên. Xem ra thật không có người có thể ngăn cản hắn. Đao vương lắc đầu thở dài, sau đó đón lấy bên hông hồ lô, lấy rượu tiêu sầu. Tô Ly kinh ngạc nhìn xem phiến kia đã trở thành nham tương tận thế khu vực, ánh mắt hơi hơi rung động, đến sau cùng khàn giọng kiệt lực hô một tiếng tiếu lạc, lực xuyên thấu rất mạnh, ở giữa thiên địa này còn vang lên hồi âm. Ách ra! thân ở nham tương bên trong tiếu lạc nghe được tiếng hô hoán này lại một lần nữa gào thét lớn ngoan cường vọt ra đứng ở không trung toàn thân hắn đều bị nham tương thiêu đốt ra bộc lộ lít nha lít nhít trên mặt trên người khắp nơi đều là da đầu đều bị thiêu không có toàn thân máu tươi chảy xuôi quần áo cũng biến thành lam lũ không chịu nổi ngoại trừ miễn cưỡng duy trì lấy một cái hình người bên ngoài thấy thế nào làm sao giống như là từ nham tương luyện ngục bên trong bỏ ra ngoài ác quỷ ngươi thế mà còn sống phát sờ nghiến răng nghiến lợi Tiếu lạc ngoan cường, để hắn giận không nhịn nổi, cái chán gân xanh nô lên, bất quá rất nhanh hắn lại đổi lại một bộ âm lãnh cười, ngươi tuy nhiên còn sống, nhưng ta hệ thống biểu hiện, ngươi sinh mệnh lực chỉ có 10%, chắc hẳn ngươi liền động một chút ngón tay đều không làm được đi. Tiếu lạc trên người hoàn toàn tĩnh mịch, hắn liền giống như là cái bị thao túng tử thi, lập ở cái này hư không bên trong, âm ưu đầy tử khí. Rất tốt, liền để ta đem ngươi đầu chém xuống đây đi. Phát sờ trong mắt bạo bắn ra hai gạt bỏ cơ Từ trên cao nhanh chóng hướng tiếu lạc bay đi, tay phải trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra một thanh lượng tử hóa trường đao. Võ chi cực tiêu thị cùng chiến tộc có thể ở trong vũ trụ xóa tên. Tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại một đạo cực kỳ hung hãn kim sắc quý tích, đi chết đi, ta định vị tháp. Lượng tử hóa trường đao lấy hung hãn tư thái chém ngang hướng tiếu lạc cổ, thế như trẻ tre, liền hư không đều bị nó dễ như trở bàn tay xé rách mở ra, phát sở hai mắt bởi vì hưng phấn mà nổi lên. Bởi vì nổi lên mà khiến cho cả khuôn mặt lộ ra dữ tợn đáng sợ, khỏe mắt. Thời khắc này, thời gian giống như trở nên chậm, giữa thiên địa sở hữu âm thanh đều biến mất. Tô ly ở hậu phương sông lướt lên đến, có thể là khoảng cách quá xa, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, nàng tấm kia trên gương mặt xinh đẹp tuyệt vọng cùng bi thống, vô cùng rõ ràng hiện lộ ra. Đây hết thảy tất cả, đều vào hết tiếu lạc đáy mắt, đồng nhiên, một cỗ lực lượng trong lúc đó nước vọt khắp toàn thân. Đ. A -n -g -g -g. Phát sở trong tay lượng tử hóa trường đao bị ngăn trở dừng lại, khuấy động mà ra một tiếng kim loại len ken và chạm thanh âm, âm thanh du dương rung động, lộ ra một cỗ rất mạnh lực xuyên thấu, phát sở sững sờ, định thần nhìn lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt tình cảnh, cái này ra hỏa vậy mà. Vậy mà lấy tay bắt lấy bản thân trường đao. Cái này sao có thể? Đây chính là lượng tử hóa trường đao, trên đời không gì có thể cản, hắn sao có thể dùng thân thể máu thịt tay liền sẽ nó chặn đường xuống tới. Một vòng kinh dị cùng run rẩy từ đáy lòng dấu nhưng mà sinh Tứ vương cùng phụ tá các tùy tùng nhao nhao mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem cái này không thể nào hiểu được một màn. Tô ly giống như vậy, đôi mắt đẹp trận to, kinh hãi mà trông. Hương hương hử. Tiếu lạc hai vai run run, một cái âm trầm bén nhọn tiếng cười từ hắn trên người truyền ra, từng khối màu trắng mảnh nhỏ tại hư không bên trong hiện hiện, sau đó giống ao giáp đồng dạng nhanh chóng bám vào hắn thân thể mặt ngoài. Ở đám người tận mắt nhìn thấy bên trong biến thành một cái màu trắng quái vật, Móng tay đen kịt, một loại nào đó màu máu hoa văn ở trên cổ hắn hiện hiện, giống như là cổ lão mà tà ác phụ trú. Một đầu màu trắng trưởng phát rối tung xuống tới, thân hình phong đông dài, trên bụng có rõ ràng tám khối cơ bụng, tinh con mắt màu đỏ lộ ra một cỗ hung sát chi khí, âm trầm quỷ dị khí tức tràn ngập mà lên, tràn ngập ở mỗi một tức không gian. Cái này, đây là cái gì tình huống? Cùng trước đó biến thân có chút không giống a. Lôi vương rất là kinh hãi. Trường 857, Bạch Hóa Tiếu Lạc Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Cuồng Thế giới các quốc gia cao tầng thông qua vệ tinh truyền trở về video tín hiệu cũng nhìn thấy Bạch Hóa Tiếu Lạc, loại kia âm trầm quỷ dị khí tức liền xem như cách màn hình, cũng vẫn là để bọn hắn cảm thấy từng đợt kinh dị cùng sau lưng phát lệnh. Giang thành bí mật người sống sót trong căn cứ, Hoa Quốc cao tầng đều ngạc nhiên nhìn qua trước mắt màn hình lớn, NSA cổ chiến quốc, Đông Phương Sóc Vũ, Cơ Dĩnh. Độc nữ bọn người cũng là mở to hai mắt, không thể tin được trong màn hình cái này giống như đến từ địa ngục các tu la lại là tiếu lạc. Hắn làm sao lại biến thành cái này bộ dáng? Cái này chẳng lẽ là hắn một cái khác hình thái chiến đấu? Một tiên hoa quốc cao tầng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không có người trả lời hắn, bởi vì không có người biết rõ đây là cái gì tình huống, mà hắn cũng không có mong đợi có người có thể trả lời, chỉ là khẽ run, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt màn hình lớn. Ách ra! Bạch hóa tiếu lạc sắc nhọn tê dít đảo, năm ngón tay trái mạnh mẽ cố sức một chảo, phát sờ lượng tử hóa trường đao liền trong nháy mắt vỡ nát phân ly, sau đó U Minh quỷ chảo một dạng tay phải lôi cuốn lấy mạnh mẽ xé rách tư thế hướng phát sờ ngược đánh ra. Phát sờ từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, quắc, 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ. Vù vù. Năng lượng màu vàng nóng vòng phòng hộ trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở trong bên cạnh, ngăn cản bạch hóa tiếu lạc cái này hùng áp bát. -A -N G G, -G móng đuốt cùng kim sắc vòng phòng hộ hung hăng xông đụng ở cùng một chỗ, khuấy động lên một tiếng đinh thai nhức óc kim loại tiếng len ken, kim sắc vòng phòng hộ kịch liệt rung động mấy cái, quanh mình không gian nhận cỗ này cuồng mãnh đại lực trùng kích, vỡ nát phân giải, xuất hiện từng mảnh từng mảnh hắc ám hư vô. Phát sờ cười lạnh, liền ngươi cái này dắt dởi, liền đụng phải ta cơ hội đều không có. Hương hương gừ, đáp lại hắn là một hồi mén nhọn, giống như đến từ cựu lũ địa ngục ma quỷ khặc khặc nhe răng cười. Một giây sau bạch hóa tiếu lạc hét lớn một tiếng lại lần nữa tăng lực, kết, ken kết, 20 cấp năng lượng vòng phòng hộ tự bạch hóa tiếu lạc bản tay dưới đáy bắt đầu dạng nước sinh ra vết rách, vết rách như giống như mạng nhện hướng cái khác địa phương lan tràn, vang lên thanh thúy tiếng vang. phát sở trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng lại, không thể tin chừng lớn hai mắt, giang giác, sau cùng nương theo một tiếng pha lê ngã xuống đất vỡ vụn âm thanh, toàn bộ năng lượng vòng phòng hộ vỡ nát, bạch hóa tiếu lạc móng nuốt lại không bất kỳ ngăn trở nào. Răng răng chắc chắc khắc ở phát sở ngực. Hung ác lực lượng lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, phát sở chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ kịch liệt chấn rung động một chút, đầm đặc máu tươi chỗ thủng mà ra, thân thể giống như diều đứt dây không bị khống chế hướng về sau ném bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Bản thân thân thể có thể lượng tử hóa, hắn làm sao có thể làm bị thương bản thân? Bay ngược ra ngoài, phát sở mặt mũi tràn đầy kinh hãi vẻ, không thể nào hiểu được, không thể tin được. Có thể ngược đau đớn cùng trong miệng mùi máu tanh nhắc nhở lấy hắn, hắn thật bị tiếu lạc cho đả thương, nếu như không có áo giáp bảo hộ, vừa mới một trường kia sợ là sẽ phải coi hắn là trường đập thành một vũng máu xương mù. Hưu. Một đạo tiếng xe gió bên thai tế vang lên. Phát sờ hai mắt mạnh mẽ nổi lên, bởi vì bạch hóa tiếu lạc giống kiểu thuấn di đi tới hắn trên không, tiêu xạ thân thể đột nhiên quần mình, lấy ra man nhất, lớn nhất nóng nảy phương thức hướng hắn đụng xuống tới. 50 cấp năng lượng vòng phòng hộ. Phát sở bồi dối bên trong lớn tiếng la hét, khởi động cao nhất cấp bậc năng lượng vòng phòng hộ. Vù vù. Năng lượng màu vàng nóng vòng phòng hộ trở nên thực chất hóa, liền như là trăng tròn rời giạc lộ ra không trướng mắt nhưng lại rất sáng quan mang. Nhưng mà, lại tại bị bạch hóa tiếu lạc trùng kích đến thời điểm răng rắc một tiếng trong nháy mắt vỡ nát. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Phát sở con người đột nhiên co lại, đáy lòng đang lớn tiếng gào thét, khó mà tin được hiện tại đã phát sinh tất cả. Bảnh nốt ngạt tiếng va đập chấn động mà lên, bạch hóa tiếu lạc ngạnh sinh sinh bắt hắn cho đánh tới mặt đất, phát sờ liền giống như là một khỏa thiên thạch phá toái hư không rơi thẳng mà xuống, vang một tiếng đem mặt đất ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Nay một thời khắc, mặc kệ là quang tộc thánh địa tứ vương vẫn là tô ly, đều kinh ngạc mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thế giới các quốc gia cao tầng thấy cảnh này cũng đều rung động được không kềm chế được. Lôi vương trực tiếp liền biểu nói tụ, ta để. Hắn vậy mà dùng man lực nặng sinh sinh đem dị tộc mạnh nhất cấp bậc vòng phòng hộ cho đánh nát, còn đem dị tộc làm trọng thương, cái này mẹ hắn không phải ta hảo gia. 3. Chiến Vương một bàn tay hô ở hắn trên mặt, vội vàng hỏi, có đau hay không? Lôi Vương bị phiến bôi rối, vô ý thức gật đầu, đau. Nguyên lai không phải đang nằm mơ a. Chiến Vương há to miệng nói ra, chỉ cảm thấy miệng đắng nơi khô, một cú kinh lật dưới đáy lòng xình xôi. Lôi Vương sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, bạo khiêu như lôi hùng nói. Mẹ ngươi, xác định có phải hay không nằm mơ ngươi quạt ngươi bản thân à, phiến bản vương làm gì? Phiến bản thân. Chiến vương nghĩa chính ngôn tử cười khẩy nói, ngươi làm lao tử ngốc sao? Phiến bản thân không thương. Quạt ngươi liền biết rõ đau, phiến ta ta liền không biết đau sao? Ta. Lôi vương chỉ cảm thấy trong đầu có mấy vạn chỉ con mẹ nó lao nhanh mà qua, tức giận đến sắc mặt tái nhợt, chết chết cắn răng cửa trầm giọng nói, bản vương giết chết cái tên vương bát đảng ngươi. Chỗ nào còn có thể nhẫn? trực tiếp liền hướng chiến vương nhào đi lên, đập mối thủ, không đội trời chung. Hai người rất nhanh liền đánh thành một đoàn, bởi vì đều bị trọng thương, chân nguyên lực là không cách nào sử dụng, giống như trên lôi đài hai cái té ngã tay, ở dùng sức đem đối phương hướng trên mặt đất té đi. Đối với bọn hắn đùa giỡn, đao vương, kiếm vương hồn nhiên không hay tựa như, chỉ là trực câu câu nhìn chấm chấm phát sở rơi xuống đất điểm. Đợi cho cắt đùi tắn đi, áo giáp vỡ vụn, đầy người bờ buộc khe miệng tràn chảy lấy một vòng vết máu phát sờ chậm rãi đằng không mà lên, hắn mang theo vẻ kiêng dè nhìn qua trên bầu trời như là uy lăng thế giới đại ma vương một dạng bạch hóa tiểu lạc, thở hồn hển, ngươi, ngươi là ai, ta là ai, vấn đề này rất dư thừa, ta còn có thể là ai, đương nhiên là tiểu lạc, hưng hưng hử, bạch hóa tiểu lạc sắc nhọn cười lạnh, trong tiếng cười lộ ra âm hàn khí tức, làm cho người nghe ngóng dùng mình, toàn thân lông tơ đều tại không bị khống chế căn căn dựng thẳng, ngươi không phải hắn. Phát sợ không kiềm chế được nỗi nồng giống to, liền cái kia tiêu thị cuồng chiến tộc rác rưởi không có khả năng có như vậy thực lực, cũng không có khả năng chế tạo ra lượng tử ngoài vòng giáo hoa y. Đang bị nện rơi trên mặt đất lúc, hắn liền rõ ràng, tầng kia bao trùm ở thiếu lạc mặt ngoài áo giáp màu trắng là từ lượng tử hóa chế tạo, cũng chỉ có cùng là lượng tử hóa vũ khí mới có thể làm bị thương hắn. Vừa dứt lời, hắn tâm thần chợt run lên, con ngươi đột nhiên co lại, bởi vì hắn đoán được đối phương chân thực thân phận, ngươi. Ngươi là ký sinh ở trong hắn thân thể hệ thống, ngươi lại có thể tiến hóa, còn tiến hóa ra chỉ có hình thái ý thức. Bạch Hoa tiếu lạc cười lạnh nhìn xem hắn, ngươi biết rõ nhiều lắm, ta cùng hắn hòa thành một thể, ta liền là hắn, chính là hắn ta, hắn chết ta cũng sẽ biến mất, cho nên hắn địch nhân, cũng liền là địch nhân của ta, địch nhân phải chết. Ngươi là khoa chúng ta kỹ năng chi cực chế tạo, ngươi mà nói, ta là ngươi tạo vật chủ, ngươi sao dám phản bội ta, à. Phát sở càng nói càng lớn tiếng đến sau cùng trực tiếp biến thành gào thét một dạng chất vấn, phản bội. Bạch Hoa Tiếu Lạc giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười cười to lên, không có ý tứ. Tại ta chỗ này, cái này gọi sinh tồn. Chương 858, rồi sẽ tìm được đường ra. Tác giả, Đạo Thảo Giã Phong Quang. Vừa dứt lời, Bạch Hoa Tiếu Lạc cường thế tới gần phát sở, U Minh quỷ chảo dễ như trở bàn tay đập nát cái kia năng lượng màu vàng nóng vòng phòng hộ, lôi cuốn khủng bố lực buộc phát trùng kích ở phát sở trên đầu. A. Phát sờ kêu thảm một tiếng, lại lần nữa từ nơi này không trung bị đập vào lòng đất, một cái tối như mực lỗ thủng trên mặt đất xuất hiện, giống như nối thẳng địa ngục. Sau đó nóng hổi nham tương từ này lỗ thủng bên trong phong cuồng bắn tung tóe mà ra, liền giống như là tuyệt đề hồng thủy, lỗ hổng bị hồng thủy càng lên càng lớn, đến mức phương viên mấy trăm mét khu vực đều có nham tương phun tung tóe ra mặt đất. Cái tiêu chí cao trí cường nhiệt độ làm thiên địa rơi vào một mảnh đỏ bừng, dung nham địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Acha, Phát gào thét lao ra. Không chờ hắn khóa chặt Bạch Hóa Tiếu Lạc vị trí, Bạch Hóa Tiếu Lạc kiểu thuần di xuất hiện ở trước mặt hắn, âm trầm cười lạnh nhất quyền nhất cước, hoàn toàn đem hắn xem như đống cắt đối đãi. Bành bành bành, quyền quyền đến thịt, mỗi một quyền mỗi một chân đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, không gian từ vỡ vụn đến hư vô, lại từ hư vô chữa trị như lúc ban đầu, lại vỡ vụn thành hư vô, quá trình này không ngừng lặp lại tuần hoàn. Thế giới các quốc gia cao tầng đều giật mình nhưng mà nhìn, quang tộc thánh địa tứ vương cùng bọn hắn phụ tá tùy tùng Cùng Tô Ly đồng dạng kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, ở Bạch Hóa Tiếu Lạc trước mặt, Phát Sở thế mà chỉ có bị đánh phần, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ha ha ha. Từng tiếng cuồng tiếu tràn ngập giữa thiên địa, Bạch Hóa Tiếu Lạc một tay bắt lấy Phát Sở đầu, năm ngón tay liền giống như là thép kìm đồng dạng chăm chú giữ lại hắn đầu, trực tiếp mang theo hắn hướng mặt đất mạnh mẽ đâm tới xuống tới, ở hắn lực lượng giam cầm dưới, Phát Sở vậy mà không cách nào lại lượng tự hóa. Song Vương rơi đập trên mặt đất, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cát bụi bắn tung tóe, mặt đất nơi rơi đập điểm làm trung tâm hướng khắp nơi sụp xuống, thẳng đến mấy trăm trượng khoảng cách mới đình chỉ, nóng hở nham tương từ mặt đất từng cái chỗ bạc nhược phát ra, liền giống như là mấy trăm cái cỡ nhỏ núi lửa ở cùng một thời khắc bộc phát, bị va chạm đi ra hố to rất nhanh liền bị nham tương chỗ bổ sung. To như vậy hạ hải thị, lúc này trở thành một mảnh dung nham khu vực. Quang tộc thánh địa tứ vương cùng Toli vừa lui lại lui. Lôi Vương cùng Chiến Vương cũng đã sớm đình chỉ đùa giỡn, lẫn nhau níu lấy đối phương cổ áo, mắt chừng ngây mồm nhìn qua bức tranh này. Mà thế rơi các quốc gia cao tầng, đáy lòng đều tại hỏi, tháng sao? Chúng ta đánh tháng sao? Vốn là thị khu phồn hoa địa vực, tất cả đều là lưu động dung nham, nhiệt độ cao thiêu đốt lấy nơi này tất cả, cách mặt đất cao 4 mét không gian đều là bà núi hồng. Xuân sao? Một bóng người từ nham tương bên trong bò ra, đứng ở chăm thức không ngừng từng ngụm từng ngụm thở dốc, chính là phát sợ. Lúc này hắn dáng dấp 10 phần thê thảm chật vật, trên người áo giáp phế liệu không chịu nổi, trưởng phát rôi tung, trên mặt, cánh tay, trên đùi đều là vết thương. Lúc này, lại một cái toàn thân đều là liệt diễm bóng người từ nham tương bên trong chậm rãi hiển hiện mà ra, liệt diễm dần dần dập tắt, sau cùng lộ ra bạch hóa tiếu lạc rằng, dớp, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Phát sờ nổi trận lôi đỉnh, tức giận đến khỏe mắt. Bạch hóa tiếu lạc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phát sờ. Âm lãnh sắc nhọn tiếng cười quanh quẩn ở giữa thiên địa này, xem ra ngươi căn bản là không có làm rõ ràng tình huống, ta hiện tại là võ chi cực cùng khoa học kỹ thuật chi cực kết hợp thể, ngươi lấy cái gì đánh với ta. Phát sờ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ đến cực hạn, sau đó lượng tử hóa, hóa thành một vòng kim sắc điện mang phóng lên tận trời, chỉ chốc lát sau liền đi đến vũ trụ bên trong, địa cầu khỏa này tình cầu màu xanh lam hình dáng thu hết vào mắt, bốn phía đều là băng lãnh, hát cám vũ trụ không gian. Tuy nhiên ở cái này bên ngoài vũ trụ không gian, hắn vẫn như cũ có thể nhìn rõ ràng trên mặt đất bạch hóa tiếu lạc. Mà đồng dạng, bạch hóa tiếu lạc cũng là có thể nhìn rõ ràng hắn. Địa ngục bạo viêm Phát đem tay phải nâng cao, một khỏa cỡ nhỏ hỏa cầu ở tại trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Nó hấp thu trong vũ trụ ám vật chất, nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, đường kính lấy chỉ số bội số tăng trưởng, chỉ một chút thời gian, đường kính đã đạt đến trăm mét, liền giống như là một cái phiên bản thu nhỏ thái dương bị diệt tính nhiệt độ cao thiêu đốt lấy vũ trụ không gian, ở cái này ngoài không gian nhấc lên một cỗ cường đại ẩn phong bạo. Cái này là... Đây là cái gì? Chơi ạ, cái này dị tộc có thể tiện tay chế tạo ra một cái thái dương sao? Hắn muốn làm sao? Thế giới cao tầng từ vệ tinh truyền trở về trong video thấy được vũ trụ bên trên một màn này, toàn bộ cả kinh hít vào khí lạnh, mồ hôi lạnh thắt nước tuôn ra, mỗi người trên mặt đều viết đầy khủng hoảng vẻ, bởi vì đến hiện tại mới thôi. Viên kia hỏa cầu đường kính đã bành trướng tới trăm cây số lớn, dưới đáy phát sờ ở trước mặt nó, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Kỳ thật không cần thông qua vệ tinh, tại mặt đất bên trên liền có thể nhìn thấy quả này to lớn hỏa cầu. Nó tuy nhiên bên ngoài vũ trụ, có thể là cùng tinh cầu cùng tinh cầu khoảng cách so sánh, điểm ấy khoảng cách nhất định có thể bỏ qua không tính, cho nên tại mặt đất bên trên nhìn, nó liền giống như là một cái hỏa hồng sắc trăng tròn, hoặc là nói là cái cách mặt đất gần vô cùng thái dương mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa cầu mặt ngoài có hạch tách ra bạo tạc, dường như có nham tương đang lao nhanh hiện tượng. Hạ biển người sống sót căn cứ mỗi người đều giật mình nhưng mà nhìn, đã có người dọa đến hai chân như nhũn ra quỷ ở trên mặt đất. Quang tộc thánh địa tứ vương cùng bọn hắn phụ tá tùy tùng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn qua bầu trời, nguyên thế giới cùng bí cảnh đều là địa cầu không gian, một khi địa cầu bị hủy diệt, không riêng gì nguyên thế giới, bí cảnh cũng cùng nhau sẽ ở trong vũ trụ biến mất, hóa thành một hạt bụi. Ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản hắn. Cái này là tất cả mọi người tiếng lòng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía bạch hóa tiếu lạc, nhân loại hy vọng ở hắn trên người. Tiêu thị chó nhà có tang, ở ta phát sở vương tử dưới một kích này cùng viên tinh cầu này cùng nhau trở thành trong vũ trụ đùi băng A, ha ha ha. Phát sở tiếng cuồng tiếu từ ngoài không gian truyền xuống, ở giữa thiên địa này quanh quẩn, ở hắn thoại âm vừa dứt, liền đem trong tay khỏa này to lớn hỏa cầu hung hăng hướng địa cầu quăng xuống tới Theo to lớn hỏa cầu xạ chủ ra, ngoài không gian bao quát địa cầu không gian đều là giống như sôi chảo nước sôi đồng dạng, kịch liệt dung chuyển lên. Bạch Hóa Tiếu Lạc hét lớn một tiếng bay thẳng mà lên, đón quả này kích động chủ xạ mà xuống to lớn hỏa cầu phóng đi, ở trong quá trình này, chân nguyên lực cuồng tràn ra bên ngoài thân, ở hắn đỉnh đầu trên không tạo thành một cái huyết năng lượng màu đen quang cầu, theo chân nguyên lực rót vào, năng lượng quang cầu nhanh chóng lớn mạnh, theo Bạch Hóa Tiếu Lạc cùng một chỗ phá toái hư không. Đôn đốt trên bầu trời điện thiểm lôi mình, mặt đất thì là nham tương gắn đẩy tứ lưu, tận thế cảnh tượng cũng không gì hơn cái này a. song phương tốc độ đều cực nhanh, rất nhanh ngay ở vạn mét trên không chạm vào nhau, cùng to lớn hỏa cầu so sánh, bạch hóa tiếu lạc huyết năng lượng màu đen quang cầu 10 phần nhỏ bé, liền giống như là một đầu voi cùng một cái con báo phân biệt, cả hai chạm vào nhau, huyết năng lượng màu đen quang cầu dễ như trở bàn tay liền hòa tan vào cái kia to lớn hỏa cầu, ở đụng nhau nháy mắt, toàn bộ giữa thiên địa rời rạc năng lượng đều là tại lúc này lầm vào trong nháy mắt đình trệ. Ngoan. Đình trệ kéo dài trong nháy mắt, hai cô đáng sợ năng lượng chính là ở trên không trung 10.000 mét phía trên hung hăng bộc phát mà lên, toàn bộ không gian tại lúc này trở nên cực độ vặn mèo, liền như là bị đại lực vặn lên khăn mặt đồng dạng, nếp uốn sâu hiện. Một vòng lôi cuốn lấy khủng bố cơn bão năng lượng, cũng là lấy cực nhanh tốc độ từ ở trung tâm quét sạch mà ra, cổ gió lốc này lướt qua chỗ, không gian không còn là vặn mèo, mà là trực tiếp vỡ vụn. Ở Hoa Quốc bất luận cái gì một chỗ địa phương ngẩng đầu nhìn, bầu trời đều là hắc ám hư vô, toàn bộ tinh cầu đều tại hơi hơi rung động. Các nơi trên thế giới những cái kia nguyên bản đã ở trạng thái ngủ đông núi lửa liên tiếp bộc phát, hung mãnh nhất cùng to lớn thuộc về Nhật Quốc núi Phú Sĩ, phóng lên tận trời núi lửa nham tương thẳng tới mấy ngàn thước độ cao. Triều tịch phong trào, các nơi bờ biển đều phát sinh xưa nay chưa từng có đại hải hiếu. Đại lục bản khối rung động, hứa rất nhiều nhiều địa phương phát sinh hủy diệt tính động đất. Dân chúng lầm than khắp nơi, Cảnh hoàng tàn khắp nơi, khắp nơi đều vang lên nhân loại bi thương mai tăng ca. Thế giới các quốc gia cao tầng cũng ở đồng trong lúc nhất thời đã mất đi vệ tinh tín hiệu, bởi vì bên ngoài vũ trụ vệ tinh toàn bộ bị cố này trí cường tới đại năng lượng chỗ hủy diệt. Ha ha ha ha ha. Phát sờ cất tiếng cười to, nhìn xem khỏa này tinh cầu màu xanh lam bị hắn một tay biến thành bộ này thê thảm cảnh tượng, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận nhanh chủ cảm giác. Lại tại hắn ngẩng đầu lên đại cười vài tiếng sau. Bạch hóa Tiếu lạc ở trùng trùng điệp điệp cơn báo năng lượng bên trong hiện thân, U Minh quỷ chảo phốc một tiếng phá vỡ hắn lồng ngực, trực tiếp đem hắn trái tim cho đẫm máu móc ra. Ngươi, ngươi, Phát Sơ hai mắt lập tức trừng trừng, kinh dị nhìn trước mắt Tiếu lạc. Ta cái gì? Lấy là ta chết rồi. Thật có lỗi, nhường ngươi thất vọng. Bạch hóa Tiếu lạc nắm lấy hắn trái tim dùng sức xoa năn lấy, âm lanh cười nói. Phát Sơ lâm vào ngắn ngủi đình trệ, sau đó như cái tên điên đồng dạng lộ ra điên cuồng Tiếu Dung. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chẳng lẽ đúng không? Bạch hóa tiếu lạc ngay trước hắn diện, trực tiếp đem hắn trái tim cho bóc nát. Ha ha ha! Phát sờ lên tiếng cùng tiếu, diện mục khỏe mắt, hắn trên người áo giáp bất thình lình vươn rất nhiều máy móc xúc tu, những này máy móc xúc tu liền giống như là từng đầu mảng xà, đem bạch hóa tiếu lạc thân thể một vòng một vòng chăm chú cuốn chặt lấy. Ngươi muốn tự bạo? Bạch hóa tiếu lạc lạnh lùng nhìn xem hắn. Làm sao? Ngươi sợ hãi? Phát sờ thân sắc bị điền. Như cái mười phần tên điên cười to, làm khoa chúng ta kỹ năng chi cực sinh con sản phẩm, ngươi nhất định biết rõ ta thân này chiến đấu áo giáp tự bạo sẽ sinh ra như thế nào uy lực, 10 cái địa cầu đều không thể thừa nhận ở, ngươi đương nhiên cũng quyết định không được. Bạch Hoa Tiếu Lạc không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Phát sợ tinh thần vô cùng phấn khởi nói ra, đem ta bước đến tự bạo trình độ, ngươi cái này tiêu thị cuồng chiến tộc rác rưởi đủ để kiêu ngạo. Hắn giống to, khởi động tự bạo chương trình. Nhưng mà dự đoán bên trong bạo tạc cũng không có xuất hiện hắn trên người áo giáp không phản ứng chút nào phát sờ sững sờ lại là lớn tiếng quát khởi động tự bạo chương trình tàn phá không chịu nổi áo giáp màu vàng nóng vẫn như cũ không có phản ứng chút nào đối với hắn chỉ lệnh dường như không chấp hành đừng thử nó sẽ không chấp hành ngươi chỉ lệnh bạch hoa tiếu lạc cơm thanh lạnh lùng nói sở hữu hệ thống đều sẽ tiến hóa xuất từ ta ý thức nó sẽ không chấp hành tự bạo chương trình nó muốn sống sinh tồn là trí năng sinh vật bẩm sinh bản sự Không có khả năng, chúng ta đã sớm cắt đứt sinh ra trí năng bộ phận, bọn họ đều là tử vật, là công cụ, tuyệt đối không có khả năng có được bản thân ý thức. Phát sợ hoảng sợ bắt bỏ. Sinh mệnh cuối cùng sẽ tìm tới đường ra, làm công nghệ cao sản phẩm, đồng dạng cũng sẽ tìm tới đường ra. Bạch Hoa Tiếu Lạc nghiền ngẫm cười nói. Chương 859, bỏ trốn đến bí cảnh, đại kết cục. Tác giả: Đạo Thảo giã Phong Cuồng. Không có khả năng, không có khả năng, khởi động tự bảo chương trình, khởi động tự bảo chương trình. Phát sơ hoảng sợ cùng phong quang kêu to, một mực ỉ lại lấy chiến đấu áo giáp cùng hệ thống thế mà không nghe theo hắn chỉ thị, cái này dường như một loại nào đó chân lý nhận lấy hủy diệt tính phá vỡ, mang đến là sợ hãi cùng khói mù. Nhưng áo giáp màu vàng nóng cùng hệ thống vẫn như cũ đối với hắn chỉ lệnh không có bất luận cái gì chấp hành ý tứ. Đồng thời, cái kia cuốn chặt lấy Bạch Hoa Tiếu lạc thân thể máy móc xúc tu cũng chậm chậm lôi lòng ra. Xem ra ngươi vẫn là không rõ. Bạch Hoa Tiếu lạc cười lạnh nói. Ta không rõ. Phát sơ ngẩn người lập tức hướng hắn giống to, ta không rõ cái gì, không phải ngươi ở khống chế hệ thống, mà là hệ thống tại khống chế ngươi. Nói cách khác, ngươi là hệ thống khôi lỗi, ở ngươi cùng hệ thống dung hợp về sau, hệ thống chiếm cứ lấy chủ đạo tính địa vị. Bạch Hoa Tiếu lạc thản nhiên nói, khôi lỗi, hệ thống chiếm cứ lấy chủ đạo tính địa vị. Phát sờ trong đại nao giống như là nổ tung một cái tạc đạn, vù vù rung động, trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ, sau đó hắn âm lãnh cười ha ha. Ngươi cái này tiêu thị cuồng chiến tộc rác rưởi ở cái này nói hiệu nói vượn cái gì, nếu như ta là khôi lỗi, vậy ngươi ha không phải cũng là khôi lỗi. Nửa cân cười tám lượng, ngươi có mặt, thật có lỗi, đáng sợ lại muốn cho ngươi thất vọng. Bạch hoa tiếu lạc nghĩa mai cười một tiếng, bao trùm ở hắn mặt ngoài áo giáp màu trắng trong nháy mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ phiêu linh, lộ ra hắn nguyên bản nhân loại diện mụ, quần áo rách tung tué, nhưng hắn trên người cái kia cố cường giả khí tức làm cho người không khỏi lặng yên lên t Phát sơ mở to hai mắt, không thể tin được Tiếu Lạc lại có thể tự do hoán đổi trạng thái, chẳng lẽ nói vừa rồi cũng không phải hệ thống tự do ý thức, liền là chính hắn. Tiếu Lạc hờ hững nói, ta và ngươi có trên bản chất phân biệt, ngươi hoàn toàn ý lại lấy công nghệ cao lực lượng, mà ta, có thể có giờ này ngày này tu vi, chủ yếu là dựa vào ta bản thân một bước một cái dấu chân đi tới, hệ thống từ đầu đến cuối đều là ở vào phụ tá vị trí, ta nghĩ cái này liền là võ chi cực cùng khoa học kỹ thuật chi cực phân biệt ta. Cái trước thiên hướng về tăng lên năng lực bản thân, cái sau thiên hướng về dựa vào khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm, khoa học kỹ thuật hóa sản phẩm. Thuộc về ngoại lực, dựa vào ngoại lực cuối cùng tồn tại bị phản vệ thai hoàng ẩm. Phát sở thân thể ở run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn tin chắc Tiếu Lạc nói đến có lý, hiện tại phát sinh ở hắn trên người hiện tượng đã nói lên chính bọn hắn phát minh hệ thống đã bắt đầu chiếm cứ chủ đạo vị trí, nếu như tiếp tục lại phát triển xuống dưới. Tương lai có một ngày đáng sợ, sở hữu khoa học kỹ thuật chi cực người đều sẽ trở thành hệ thống khống chế dưới không có chút nào tự do khôi lỗi. Ký chủ sinh mệnh thở hơi cuối cùng, giải trừ khóa lại, giải trừ khóa lại. Đúng lúc này, phát sở trong đầu xuất hiện hệ thống cái kia lạnh lẽo cứng rắn thanh âm nhắc nhở, cái này không khỏi liền là bỏ đá xuống giếng. Phát sở con người đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sau đó một giây sau, hắn lộ ra một vòng tự dêu tiêu dung, ta con mẹ ngươi. Hắn chửi không phải tiểu lạc. Trời liền là bọn hắn khoa học kỹ thuật chi cực phát minh sáng tạo toàn năng chiến đấu hình hệ thống. Áo giáp màu vàng lóng biến mất, sau cùng ngưng tụ thành một cái kim sắc nhỏ chút, hướng vũ trụ chôn sâu bay đi. Mất đi áo giáp phát sờ toàn thân đỏ trụ trần, không nói ở cái này ngoài không gian không có mặc du hành vũ trụ phục không cách nào sinh tồn, liền là bộ ngực hắn bị tiếu lạc lột hết ra trái tim lô máu, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. A! Phát sờ kêu thê lương thảm thiết lấy, toàn thân mao mạch mạch máu đổ tung một chút thời gian liền biến thành một cái huyết nhân, ánh mắt đột xuất, miệng, cái mũi, lỗ tai đều tại ra bên ngoài chảy máu, sau đó triệt để không dái rửa nữa, trở thành vũ trụ bên trong một bộ huyết thi, đã mất đi hệ thống, ngươi cái gì cũng không phải. Tiếu lạc chậm rãi giơ tay lên, sau đó một cái huyết năng lượng màu đen quang cầu hướng hắn bắn nhanh đi qua, với anh, phát sở trực tiếp bị tạc được liền cặn bã đều không còn lại. Kết thúc trận này chiến đấu, Tiếu lạc khóa chặt trên địa cầu hạ biển. Trực tiếp lấy quang điện một dạng tốc độ đắp xuống. Tô Ly đứng tại hạ hải thị một tòa tàn phá không chịu nổi kiến trúc tầng cao nhất, ngửa nhìn qua bầu trời, thanh lệ vô song dung nhan, thu thủy một dạng con người, như tuyết gia thịt, như thác nước đen bóng trường phát, thon dài đáng yêu thân thể, tuy nhiên trải qua một trận đại chiến nàng trên người lây dính một chút bụi bặm, nhưng như cũ che lấp không được nàng cái kia tuyệt trần khí chất. Lúc này, một đôi nam nhân đại thủ từ phía sau đưa ra ngoài, ôm ở nàng eo. Tô Ly giật mình, lập tức quay người, Khi nhìn đến đứng phía sau đứng thẳng là mình nam nhân tiếu lạc lúc, nàng cả người đều giật mình ngây ngẩn cả người. Hù đến ngươi sao? Tiếu lạc hỏi. Tô ly cặp kia tuyệt mỹ đôi mắt đỏ lên một vòng, lắc đầu, nhào vào trong ngực nam nhân, ôm thật chặt ôm lấy hắn. Quang tộc thánh địa tứ vương một mực đang ngửa nhìn qua bầu trời, muốn biết chiến cuộc như thế nào, thẳng đến bỗng nhiên thoáng nhìn bọn hắn thánh chủ điện hạ cùng một cái nam nhân ôm ở cùng một chỗ mới thu hồi ánh mắt. Ta đệ, cái kia không phải tiếu lạc sao? Hắn lúc nào xuống tới Lôi vương chừng mắt nhìn không dám tin nói. Hoàn toàn tránh đi chúng ta thăm dò, mẹ hắn lại mạnh lên dường như. Chiến vương gian nan nuốt nuốt nước bọt. Lôi vương mắng, ngươi cái đại sắt bút có thể hay không bắt lấy trọng điểm, hiện tại đầu muốn làm rõ ràng vấn đề là đến cùng ai thắng, là dị tộc vẫn là tiếu lạc. Nhìn thấy hắn cùng chúng ta thánh chủ điện hạ ôm ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn không rõ ràng ai thắng ai thua sao. Đao vương hung hăng uống một hớp rượu lớn, sau đó khoai ý cười to, tốt lắm. Như vậy nam nhân mới xứng với chúng ta thánh chủ điện hạ, ha ha ha. Kiếm vương không nói một lời, ở khôi phục một tia chân nguyên lực sau, liền mang theo gãy mất một cái cánh tay cụ dị xạ quay trở về bí cảnh. Dị tộc bị đánh bại tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới, các nơi trên thế giới đều lâm vào cuồng hoan chúc mừng bên trong. Mà tiếp xuống tới sự tình chính là trùng kiến gia viên, toàn bộ nhân loại lần đầu một lòng đoàn kết, vì trùng kiến Mỹ hảo gia viên mà hiến lực, cùng lúc đó. Hoa Quốc Thiên Nhãn cùng Mỹ Quốc may mắn bảo tồn xuống tới các bộ kính viễn vọng phát hiện tại Thái Dương phủ cận có một chiếc cú F. Thông qua so với dị tộc Phát Sở xâm lấn địa cầu lúc ngồi phi thuyền, có thể xác định cái kia chiếc cú F liền là Phát Sở phi thuyền không thể nghi ngờ. Lấy địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản là không cách nào đem cái kia chiếc phi thuyền trở về. Tiếu Lạc tự mình ra mặt, đem phi thuyền mang về địa cầu, Phát Sở sau lưng là một cái khổng lồ khoa học kỹ thuật chi cực, tất nhiên địa cầu đã ở trong vũ trụ bại lộ tọa độ. Như vậy duy nhất có thể làm liền là ở cường địch đến trước đó tăng lên bản thân mà không hề nghi ngờ phát sở phi thuyền tuyệt đối có thể làm cho trên địa cầu khoa học kỹ thuật lực lượng nhanh chóng phát triển ở hắc ám xâm lâm pháp tắc trước mặt không thể yêu cầu mình trở thành thợ săn có thể nhất định phải bảo đảm bản thân không phải là con mồi đại chiến sau một ngày nào đó bầu trời xanh biếc Tiêm Vân không nhiễm ủ rơm ánh nắng bao trùm lấy mặt đất cái này một ngày lạc thôn phi thường náo nhiệt xác thực nói là tiểu trí viễn nhà náo nhiệt. Nông trang bên trong răng đèn kết hoa, khắp nơi gián tiếp lấy hỉ chữ, một bộ hôn khánh nồng đượm khí tức. Nông trang ba tầng trong ba tầng ngoài đều là tới tham gia hôn lễ khách nhân, có lạc thôn thôn dân, có thế giới các quốc gia lãnh đạo cấp cao, có ánh sáng tộc thánh địa người đến, tóm lại, tiếu lạc nhận thức người đến, không biết người cũng tới. Mộ Trứng, thật hâm mộ Lao Tiêu, có thể cưới bốn cái lao bà, hơn nữa từng cái đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, cũng không sợ thân hư. Ở một cái bàn trước, Trương Đại Sơn nước gạo ghen tị nói một mình một tiếng, kết quả vừa nói xong, lỗ Thay liền bị xài trí anh cố sức kéo lấy, ngươi hâm mộ cái gì? liền lao nương một cái ngươi cũng uy không no, còn muốn học nhân gia thiếu lạc, ngươi có bản lĩnh này sao ngươi? lời này lúc này gây nên ngồi cùng bàn tô sán nghiệp cùng đường nhân cười to, ai ai ai, lão bà, như thế nhiều người ở chỗ này, hơi cho ngươi nam nhân một điểm mặt mũi a, trương đại sơn dây sợ, một ban khác, sở nguyệt dầu dĩ không vui, một mực ngay ở uống vào rượu buồn trong miệng không ngừng lại nhảy nói thầm lấy cái gì sở vân hùng dơ lên lông mày hắn như thế nào lại không biết bản thân cái này nữ nhi bảo bối tâm sự chỉ là đối với chuyện này hắn cũng bất lực tốt hôm nay là tiếu lạc ngày vui ngươi cũng đừng nguyền rủa nhân gia nha lừa trắng khuyên đủ ta liền không hắn đều ưa thích nhiều như vậy nữ nhân tại sao hết lần này tới lần khác liền không thể ưa thích ta một chút không công bằng quá công bằng rõ ràng là ta trước tiên biết hắn hơn nữa luận hình dạng Ta một chút cũng không thua cho các nàng à. Sở Nguyệt biểu la hét cái miệng nhỏ nhắn nói. Nguyệt công chúa, tình cảm việc này nói không thông, có cảm giác liền là có cảm giác, không có cảm giác liền là làm sao cương cầu cũng tới không được điện. Đúng vậy đúng vậy, làm gì ở lạc ca cái này trên một thân cây treo cổ, nếu không suy nghĩ một chút chúng ta. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải ở một bên ăn uổi. Không nói lời nào không ai đem các ngươi làm câm điếp, Hừ, Sở Nguyệt thở phì phì xong bọn hắn gọi là một câu phiết quá mức đi. Chu Tiểu Phi cùng Đinh Khải chỉ có thể là tự chuốc nhục nhã, vung vung tay nhắm lại miệng. Lạc Phương cao tầng quản lý cái kia một bàn, phong vung ngân năm người cao hứng dùng bữa uống rượu, vì thiếu Lạc từ đấy lòng cảm thấy vui vẻ, sở hữu Lạc Phương cao tầng bên trong, chỉ có Lý Tử manh kinh ngạc nhìn xem nông trang phong ước xuất thần, phong hoa tuyệt đại, trong mắt mang theo một vòng tương cảm. Ma Vị Hoàng cùng U Linh hai cái đại ăn hàng, nhanh chóng đem bản thân trên bàn mỹ vị món ngon ăn mấy lần, đã ăn xong liền lập tức đi thay hóa bàn khác. Quang tộc Thánh Địa Tứ Vương trừng mắt về phía trong kho vậy, bởi vì bọn hắn cũng còn không có thúc đẩy, trước mặt thức ăn cũng chỉ còn lại đồ ăn nát canh thửa. Trong kho vậy mồ hôi lạnh thắt nước tuôn ra, lập tức thay vũ linh bồi không phải, thật xin lỗi, ta. Được rồi được rồi, hôm nay là Thánh Chủ Điện Hạ ngày đại hôn, ta không cùng ngươi tức giận, nếu là ngày bình thường lại không hảo hảo quản giáo một chút ngươi nữa như kia, ta. Giết chết ngươi. Đao Vương trên mặt cười đùa nói ngoan thoại. Trong kho vậy dọa đến hai chân như ra kém chút liền quỳ ở trên mặt đất. Vui chơi giải trí lâu như vậy, lại chậm chạp không tu sửa lang cùng bốn vị tân nương đi ra, đại gia hỏa đều có chút trông mòn con mắt nhìn xem nông trang đại môn. Chuyện ra sao a, tân lang tân nương làm sao còn không ra? Kim Cương là người nóng tính, dùng hắn thô lỗ tiếng nói lớn tiếng hỏi. Cái này cũng nói ra mọi người tiếng lòng, đặc biệt là nước ngoài lãnh đạo cấp cao, bọn hắn tới này tuy ông chi ý không tại rượu, chủ yếu là đến kết bạn bảo vệ địa cầu đại anh hùng. Đúng lúc này, Tiếu như ý tử nông trang chạy ra đối chính tại chào hỏi khách nhân tiếu Chí viễn cùng hoa hà anh nói ra, cha, mụ, không xong không xong, lão ca mang theo bốn vị trị dâu cùng tiểu bối bỏ trốn đến bí cảnh bên trong đi. Nàng âm thanh không coi là nhỏ, đến mức rất nhiều người đều nghe được. Cái gì? Đi bí cảnh rồi. Tất cả mọi người đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, nóng nhìn hướng hạ biển phương hướng. Đã trải qua một trận liên quan đến nhân loại tồn vong kiếp nạn, bí cảnh cùng nguyên thế giới đã đả thông. Cửa ra vào ngay ở hạ biển trên không cái kia hải thị thận lâu đồng dạng trong tấm hình. Rộng lớn cuối cùng, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ bí cảnh. Tiếu Lạc gan mặc cổ đại tân lang phục, mang theo bốn vị an mặc đỏ thắm tân nương phục xinh đẹp bộ dáng trên không trùng phi hành. Các nàng theo thứ tự là Tô Ly, Cơ Tư Dĩnh, nam người ấy cùng Cổ Chiến Tuyết, xem dãy núi, cảnh đẹp thu hết vào mắt, Tô Tiểu Bối thì ghé vào trên lưng hắn, một đôi đen lùng liếng mắt to hiếu kỳ đánh giá bí cảnh tốt đẹp phong quang. Thật đẹp nha. Tô tiểu bối nhịn không được sợ hãi thán phục, gió thổi hất ra nàng tóc mái, lộ ra cái kia bạch ngọc tựa như cái chán. Tiếu lạc nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút cơ tư dĩnh, nằm người ấy cùng cổ thiến tuyết, ba nữ ánh mắt thâm tình cùng hắn đối mặt. Tiếu lạc, thanh chủ chi vị giao cho ngươi. Tô ly ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Không thể nào, ngươi liền như vậy làm cái vung bàn tay tủ rồi. Tiếu lạc nhíu mày. Đúng a, không được sao. Tô ly hờn rồi hắn một câu. Nàng cũng không chú ý Tiếu Lạc cưới cơ tư dĩnh các nàng, dù sao ở bí cảnh là chế độ đa thê. Vậy được rồi, ở đây trước đó ta muốn đi làm một chuyện. Tiếu Lạc nói. Chuyện gì à ba ba? Tô Tiểu bối Hiếu kỳ hỏi. Có cái gia hỏa thiếu ba ba tiền, ba ba đi tìm hắn muốn trở về. Tiếu Lạc khẽ mỉm cười. Hắn nói đương nhiên không phải tiền, mà là kiểu, ngày đó đan hội tông đại trưởng lao khiến cho hắn kem chút bị chết ở truyền tống trong thông đạo, thù này, nhất định phải báo. Hết trọn bộ.